Ngươi không đồng ý, hàng tuyết bạo nhìn mạnh hạo, thần sắc mong đợi dần dần biến thành tiếc nuối, lấy hắn lịch duyệt, mạnh hạo mặc dù nhìn như thần sắc như thường, nhưng trong mắt một chút chần chờ không cách nào tránh khỏi hai mắt của hắn. Đáy lòng thở dài, hàng tuyết lắc đầu cười dữ dội. Tiền bối, mạnh hạo đáy lòng có chút ấy nấy, hắn có thể nhìn ra đối phương chân thành, tuy nói là vì gia tộc kia, nhưng cũng có thể chỉ cho mình một cái đại lộ. Chẳng qua là nam vực, mạnh hạo trong lòng biết trong thời gian ngắn không thể trở về. Hàn Tuyết sang sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, tâm tình xuống thấp, đứng dậy hướng mạnh hạo không người một xá, cúi đầu đi xa, tựa như không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Nàng sợ mình sẽ khổ sở mà rơi lệ. Thôi, là lão phu có chút làm người khác khó chịu, ngươi có con đường của ngươi, không cần lão phu nơi này an bài, cũng tốt. Hàn Tuyết bảo không có để cho mạnh hạo tiếp tục mở miệng cắt ngang đề tài mà đứng lên, liếc nhìn trên mặt đất trận pháp, ta Hàn Tuyết gia tộc tổng cộng có nguyên anh trưởng lão bảy người. Ngươi thấy là bốn người, còn ba người tại một năm trước rời đi Nam Vực, ở Nam Vực bố trí trận pháp, chẳng qua là trận pháp này cần xuyên thấu mặt thổ cung phong tỏa, muốn truyền tống đi Nam Vực có chút khó khăn. Cho nên, mãi đến hôm nay, mới coi như bố trí xong, dưới mắt còn có chừng năm ngày, trận pháp này liền có thể mở ra, một khi mở ra, chúng ta sẽ rời đi nơi đây. Hàng tuyết bạo tay phải nâng lên vỗ một cái túi đựng đồ, lập tức bốn phía nhất thời xuất hiện hàng khí, thậm chí mơ hồ có bông tuyết rơi xuống. Khiến Mạnh Hảo cặp mắt một ngưng, nhìn về phía tay hàng tuyết bạo. Trong tay hắn, có một con tầm màu xanh nhạt, này tầm chỉ lớn cỡ ngón út, toàn thân băng tinh, hiện lên màu xanh nhạt ánh sáng, nơi đây hàng khí, chính là từ trên người nó tán ra. Nhìn đến chỗ này tầm một cái chớp mắt, Mạnh Hảo hô hấp có chút dồn dập. Trước đáp ứng ngươi hàng tuyết tầm, lấy tu vi của bọn chúng. Đích sát cần nửa năm mới có thể luyện ra, chẳng qua hôm nay thời gian không còn kịp nữa, cho nên Lão Phu làm chủ đưa ngươi con hàng tuyết tầm này. Đây là con hàng tuyết tầm biến dị, sinh mệnh lực so với tầm tầm thường vượt xa. Ta hàng tuyết tộc bao nhiêu năm rồi, tổng cộng xuất ra 6 con tầm biến dị, nó là con thứ 7. Bởi vì biến dị, cho nên cả đời hai lần nhận chủ, người lấy huyết tự chi, liền có thể thu vật này. Hàng tuyết bạo nhìn mạnh hạo, vung tay phải lên, lam quan chạy thẳng tới mạnh hạo, trôi lơ lửng trước người mạnh hạo, mạnh hạo nhìn trước mặt màu xanh da trời hàng tuyết tầm, khít sâu một cái, cắn đầu ngón tay phải. Trích xuất huyết tươi rơi vào cái này hàng tuyết tằm trên người. Huyết dịch một cái chớp mắt biến mất, lập tức Mạnh Hảo cảm ứng, tựa như cùng cái này hàng tuyết tằm nhiều thêm một mối liên kết, này tằm thân thể thoáng một cái, rơi vào lòng bàn tay, trận trận lạnh như băng cảm giác hiện lên, cầm này tằm như cầm hàng băng. Mạnh Hảo hít sâu một cái, ông quyền xá hàng tuyết bạo một cái thật sâu. Hắn mục tiêu đi tới thánh tuyết thành, giờ phút này rốt cục hoàn thành, Mạnh Hảo trong lòng kích động, giờ phút này trước mặt hắn chỉ còn lại có đem cái này hàn tuyết tầm lục xác thành vô mục tầm, một khi trở thành vô mục tầm là tầm không chết, ti không ngừng mà ti không ngừng là tầm không chết, thiên hạ kỳ trùng, thiên hạ kỳ bảo, có thể trở thành mạnh hạo thủ đoạn đối kháng thiên kiếp mạnh nhất. Tiền bối, vãn bối muốn bế quan, mạnh hạo đè xuống nội tâm kích động, lần nữa một xá, xoay người rời đi, không có đi quá xa, mà tại cái này phế tích bên trong, tìm một chỗ nửa thang tháp khu vực, chui vào. Hàn tuyết bạo nhìn mạnh hạo bóng lưng, Lấy lòng thở dài, hắn thật coi rộng đối phương, đáng tiếc người có chí riêng, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào hàng tuyết sang trên người, lần nữa thở dài. Thang tháp phòng bỏ bên trong, mạnh hạo khoanh chân ngồi ở sau, hít sâu một cái, tay phải bấm quyết chỉ qua, lập tức bốn phía yêu khí vô thanh vô tức lại tới, vòng quanh bốn phía, coi như là hàng tuyết gia tộc cùng hắn nơi này tồn tại giao tình, nhưng cần thiết đề phòng vẫn là phải có. Nhất là mới vừa rồi cự tuyệt đối phương yêu cầu, lấy yêu khí che giấu. Mạnh hạo lấy ra đang dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, ước chừng đã qua mấy cái canh giờ sau, khi hắn cặp mắt mở ra, hắn trong mắt thoáng qua tinh mang, thân thể suy yếu đã khôi phục, thậm chí linh thức khổng lồ, ngay cả trong cơ thể tu vi, cũng tăng trưởng không ít. Mạnh hạo có nắm chắc, vượt qua thiên kiếp, tu vi của hắn chẳng những có thể trực tiếp đột phá bước vào kim đan trung kỳ, càng là có thể trực tiếp đánh tới trung kỳ tột cùng. Hết thảy chuẩn bị về sau, mạnh hạo cúi đầu, lấy ra hàng tuyết tầm, lại lấy ra tan đình diệp đặt ở hàng tuyết tầm trước mặt, cái này lá cây mới vừa xuất hiện, hàng tuyết tầm thân thể chợt trung lên, tựa hồ cái này tang đình diệp đối với nó mà nói, là một loại không cách nào nhịn được cám dỗ, trong chớp mắt, một khắc có ti chớp quấn quanh lá cây, liền bị hàng tuyết tầm nuốt sạch sẽ. Mạnh Hạo ánh mắt sáng lên, lấy ra gương đồng, bắt đầu sao chép tang đình diệp, cũng may hắn bên trong túi trữ vật linh thạch hôm nay cũng không có thiếu, giờ phút này sao chép tuy nói đau lòng, có thể tưởng tượng đến vô mục tầm, Mạnh Hạo không còn chần chờ Một lá, mười lá, trăm lá. Mạnh hạo mở to mắt, hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nho nhỏ một con hàng tuyết tầm, có thể cắn nuốt nhiều như vậy tan đình diệp, tựa hồ vĩnh viễn không có dừng lại thời điểm, phản phất nếu có một mảnh thiên địa tan đình diệp, nó cũng đều có thể nuốt vào. Điều này làm cho mạnh hạo nội tâm có chút mong đợi, này tầm, là hắn ở Nam vực từ vị kia mặt thổ tu sĩ trong miệng hỏi ra, phân tích cho rằng là thật, nhưng hôm nay không khỏi có chút chần chờ. Trầm ngâm, mạnh hạo cặp mắt chợt lóe định buông ra hết thảy, lấy mình bên trong túi trữ vật tất cả linh thạch đi phỏng chế tan đình diệp, không ngừng đúc cho hàng tuyết tầm. Thời gian từ từ trôi qua, đã mất qua một ngày, tới xế trưa ngày thứ hai, mạnh hạo ánh mắt cũng đỏ, hắn không vội, tự mình đúc cho hàng tuyết tầm bao nhiêu phiến tan đình diệp. mạnh hạo xem ra những thứ này tan đình diệp chung vào một chỗ, đủ để tạo thành một mảng lớn trùng núi. nhưng cái này hàng tuyết tầm, tự như còn không có cảm giác ăn no, bất quá thân thể của nó có chút biến đổi. Giờ phút này tuy nói còn màu xanh da trời, nhưng lại nhiều thêm mấy điểm màu trắng. Này điểm trắng như mắt, để cho người khác nhìn sẽ có cảm giác thu lấy tâm thần, trải qua Mạnh hạo một ngày mớm cho ăn, trên hàng tuyết tầm thân thể, giờ phút này có 5 điểm trắng. Mạnh hạo liếc nhìn túi đựng đồ, lòng thấy cực kỳ đau, hắn linh thạch là từ trở thành kim quang lão tổ trước sau đạt được, tuy nói không ít, nhưng giờ phút này đã dùng hơn phân nửa, Mạnh hạo cắn răng một cái, lần nữa lại mớm cho nó. Một lá, một lá, một lá. Sáng sớm ngày thứ ba, Mạnh hạo trong mắt tràn ngập tia máu, trong tay hắn hàng tuyết tầm đã xuất hiện 8 điểm trắng, điểm thứ 9 như ẩn như hiện, nhưng Mạnh hạo bên trong túi trữ vật linh thạch, cơ hồ tiêu hao vô ích. Còn dư lại không nhiều lắm, Mạnh hạo mặt bi ai, Hai ngày trước, hắn có đại lượng linh thạch, cảm thấy đi bất kỳ địa phương nào cũng không hoảng hốt, coi trọng cái gì cũng có thể mua. Nhưng hôm nay, hắn túi trữ vật, để cho hắn cảm thấy tựa như đi nơi nào cũng không thể mua bất kỳ vật phẩm nào ý tưởng. Nếu không có phương pháp luyện ra vô một tầm, Mạnh hạo nắm đấm, không hề suy tính chuyện này nữa, hắn như đánh cuộc một loại, nếu đã đến loại trình độ này, liền định một đánh cuộc tới cùng. Cho đến đêm khuya ngày thứ ba, Mạnh hạo bên trong túi trữ vật, hoàn toàn trống rỗng, bên trái một lá tan đình diệp bị hàng tuyết tầm nuốt về sau, Mạnh hạo nhìn tầm này trên người xuất hiện điểm trắng thứ chính, cả người nghe dại. Đáng chết, ta không có linh thạch, nhưng cái tầm này thế nào còn không biến hóa? Không phải nói sẽ lột xác sao? Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn Hằng Tuyết Tầm, nhìn nó tại tay mình bên trong không nhúc nhích, tâm thần bên trong truyền tới nó muốn tiếp tục ăn cái gì tâm tình. Mạnh Hạo cảm giác mình muốn vong mạng. Ta mấy triệu linh thạch, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật, giờ phút này bên trong chỉ còn lại có cực phẩm linh thạch, nhưng đây là hắn cuối cùng tiền vốn, có thể ở thời khắc mấu chốt hấp thu bảo vệ tính mạng chi vật. Mạnh Hạo cúi kết mau thời gian một nén nhang, lòng bàn tay bên trong Hằng Tuyết Tầm tựa như cảm thấy không có thức ăn, dần dần không hề truyền lại muốn ăn đồ tâm tình nữa mà là bắt đầu phun tơ. Mạnh Hạo nhìn hàng tuyết tầm này không ngừng phun tơ, ti như tuyết hoa, nhưng lại không phải là trong truyền thuyết vô mục tầm chi ti, rất nhanh, cái này hàng tuyết tầm khạc ra ti, liền đem toàn thân mình bao vây, cho đến hóa thành một cái kén lớn chừng quả đấm. Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy có cái gì không đúng, linh thức tản ra cẩn thận tra xét sau, buồn tim hắn chợt phanh phanh da tốt nhảy lên, ngưng thần rung lên, cẩn thận nhìn một chút, hắn hô hấp dồn dập. Ta cảm nhận được một cỗ hơi thở khác, Không phải là hàng tuyết tầm, muốn cường đại hơn, cường đại hơn nữa. Giữa hai người căn bản là không cách nào tương đối. Mạnh hạo hai mắt lộ tinh mang, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm thụ một lát sau, lần nữa mở ra. Mạnh hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần hai ngày, liền có thể phá kén. Mạnh hạo đem vật cầm trong tay rất trân quý thu hồi, lúc này mới giải tán bốn phía yêu khí. Giờ phút này bên ngoài là đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi cả vùng đất. Mạnh hạo hít sâu một cái, đi ra khỏi chỗ này tạm thời bế quan chi địa. Khi hắn đi ra, có hàng tuyết tộc nhân gác đêm, lập tức thấy được mạnh hạo, nhất thời thần sắc cung kính một xá. Mấy ngày nay đối với hàng tuyết tộc mà nói, rất là chật vật, bọn họ không biết mặt thổ cung hay không còn sẽ có tu sĩ lại tới. Một khi lần nữa xâm nhập, lấy bọn họ hôm nay thế lực, rất khó chống cự, cho nên chỉ có thể ở nóng nảy cẩn thận một chút, chờ đợi trận pháp mở ra. Dưới ánh trăng, trên bầu trời bông tuyết bay, tuyết đã rơi xuống hai ngày, trên mặt đất đã sớm bao trùm một tầng thật dày, phản chiếu ánh trăng. Khiến cho bốn phía cho dù là đêm tối, cũng đều trở thành màu bạc. Mạnh hạo hô hấp lạnh như băng hàng khí, ánh mắt bốn phía quét qua, bỗng nhiên dừng lại, hắn thấy được ở phía xa, quen thuộc bóng lưng. Đó là Hàn tuyết sang, nàng ngồi ở một chỗ thang thấp phế tích, đang nhìn xa xôi bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn Hàn tuyết sang, mạnh hạo đáy lòng thở dài, hắn mấy ngày nay bởi vì Hàn tuyết tầm chuyện tình, bỏ quên thiếu nữ này mấy ngày trước nghe được mình cự tuyệt, trong trầm mặc. Mạnh hạo nghĩ tới mình trước khi hôn mê bị thân thể mềm mại ôm lấy, tại thức tỉnh về sau, lo âu đối phương trong mắt bị vui sướng thay thế, vì vậy đón tuyết, hướng tới hàng tuyết sang, đến gần, hàng tuyết sang lập tức quay đầu, dưới ánh trăng, trong phong tuyết, nàng mặt tươi cười phá lệ xinh đẹp, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, nhìn đến mạnh hạo, nàng trắng môi, nghiêng đầu không nói lời nào. Mạnh hạo đứng ở hàng tuyết sang bên người, vội ho một tiếng, e hèm, nghe nói ngươi rất sùng bái đang đỉnh đại sư. Có muốn ta giúp ngươi một tay giới thiệu qua. Mạnh hạo ho khang, lên tiếng. Khục khục, ta nghe nói đang đỉnh đại sư một mực không có đạo lử, nói không chừng ngươi còn có cơ hội a Mạnh hạo mắt nhìn hàng tuyết sang, treo ghẹo nói. Hàng tuyết sang vừa nghiêng đầu, cố ý không nhìn tới mạnh hạo, có thể khóe miệng nhưng là lộ ra một vòng thiếu nữ mỉm cười, nhưng rất nhanh lại nhìn xuống. Ta cùng đang đỉnh đại sư thế nhưng là rất quen thuộc đấy, giúp đỡ ngươi nói chuyện, nhất định vô cùng có tác dụng. Mạnh hạo ngồi sổm hàng tuyết sang bên người. Cười mở miệng, hàng phong thổi tới trên mặt của hắn, đem tóc của hắn phiêu tán, lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại đây dưới ánh trăng, hơi hắt màu da cũng cũng nhìn không ra rồi, lộ ra tuấn lãng cùng với kỳ dị khí chất. Hàng tuyết sang không thể tiếp tục nghiêm mặt, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía mạnh hảo lúc, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng bay lên chi ý, đem nàng đáy lòng mấy ngày này thất lạc che giấu. Ngươi cũng không phải đang đỉnh đại sư. Hàng tuyết sang nở nụ cười về sau, lại cố ý nghiêm mặt, giống như chịu đựng rất vất vả. Hỗn hồ ngươi liền nam vực cũng không có đi qua, làm sao sẽ cùng đang đỉnh đại sư quen thuộc. Hàn Tuyết Sang không chút khách khí vạch trần nàng cho rằng chân tướng. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, cười cười sau ngồi ở Hàn Tuyết Sang bên người, hai người ngồi ở tàn phá phiến đá bên trên bốn phía là bao la mờ mịt phế tích, bầu trời bay tuyết, hàng phong nước nở nghẹn ngào thổi qua đại địa, đem hai đầu người phát thổi bay. "Ngươi không hiểu, tuy rằng ta chưa từng gặp qua đang đỉnh đại sư, có thể giống như ta vậy đang đạo đại sư, giữa chúng ta trên thực tế đã bạn tri kỹ đã lâu." Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lộ làm ra một bộ học được từ Chu Đức không cao thâm mạch rắc, đợi ngươi đã đến Tử Vận Tông, thấy được đang đỉnh đại sư, nhất định phải hỏi một chút hắn, hay không còn nhớ rõ năm đó trong gió tuyết, cái kia bị hắn nhớ kỹ thân ảnh. Mạnh Hạo ngẩn đầu, một bộ rất thốn thức bộ dạng, nếu như không có trong nháy mắt động tác cùng với mắt lé nhìn về phía hàng Tuyết sang ánh mắt, như vậy có lẽ sẽ càng rất thật một ít. Hàn Tuyết sang che miệng cười cười, hai mắt tươi đẹp, nhìn qua Mạnh Hạo, chứng kiến Mạnh Hạo biểu lộ về sau Thật sự là nhịn không được cười ra tiếng, như chuông bạc thanh âm quanh quẩn, giống như tiêu tán một ít đáy lòng phiền muộn. Hảo hảo hảo, chờ đã đến Tử Vận Tông, thấy được đang đỉnh đại sư, nhất định sẽ hỏi như vậy hắn đấy. Hàn Tuyết Sang cười mở miệng, ta là không phải còn muốn tăng thêm một câu, năm đó trong gió tuyết chính là cái kia thân ảnh, từng nói câu nào, mỗi khi tuyết rơi lúc, muốn nhớ tới ta. Hàn Tuyết Sang chớp chớp xinh đẹp con mắt, mang theo đùa giỡn hiệt chi ý, lại nói một câu. Những lời này có chút ám muội, Bất quá không sao, ta cùng đang đỉnh đại sư giữa, quan hệ không có người thường có thể tưởng tượng. Mạnh hạo ho khang một tiếng, cười nói. Đây là chúng ta thánh tuyết nội thành. Hình dung hai cá nhân tình cảm giác rất tốt, tại phân biệt lúc, muốn nói lời. Hàng tuyết sang lần nữa nở nụ cười, sau nửa ngày về sau, nàng vỗ vỗ ngực, thất càm lên. Được rồi, ta tha thứ ngươi rồi. Mạnh hạo cười cười, tại hàng tuyết sang bên người nhặt lên trên mặt đất tuyết, nhìn xem tuyết trong tay hòa tan, giống như trí nhớ cũng theo tuyết về tới năm đó tử vận tông trong đầu chậm rãi hiện lên nguyên một đám thân ảnh quen thuộc không biết các ngươi bây giờ là hay không hết thảy mạnh khỏe mạnh hạo ngẩng đầu nhìn qua nam vực phương hướng kỳ thật ta chỉ là sùng bái đang đỉnh đại sư mà thôi trước kia cùng ngươi nói cũng không phải thật sự á ta chỉ là muốn muốn một quả đang đỉnh đại sư tự tay luyện chế đan dược hàng tuyết sang nhìn xem mạnh hạo nhặt lên tuyết động tác thấp giọng nói ra giống như tại giải thích cái gì có thể đạt được đang đỉnh đại sư một viên thuốc ta liền thỏa mãn thật không có người nói những cái kia. Hàn Tuyết Sang chứng kiến Mạnh Hạo dáng tươi cười, lập tức trừng nổi lên mắt, rất nghiêm túc nói ra. Mạnh Hạo lắc đầu cười cười, mắt nhìn còn mang theo thiếu nữ ngây thơ Hàn Tuyết Sang. Suy nghĩ một chút, tay phải từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc, cái này là một quả trúc cơ thiên, là Mạnh Hạo đã từng luyện chế qua đấy, coi như không tệ một viên thuốc, có đủ rồi tám phần hơn dược hiệu. Ta tiễn đưa ngươi một viên thuốc. Mạnh Hạo cầm lấy đan dược, suy nghĩ một chút, móng tay ở trên nhẹ nhàng một khắc viết xuống một cái chữ tuyết về sau, đưa cho hàng tuyết sang. Viên thuốc này, cần phải so với đang đỉnh đại sư luyện chế còn muốn có giá trị, phần này giá trị không phải thể hiện tại đang dược bản thân bên trên mà là thể hiện tại nó là ta luyện chế. Mạnh hạo miễn cười mở miệng. Hàng tuyết sang trầm mặt, tiếp nhận viên thuốc này, cầm trong lòng bàn tay, cuối đầu nhìn về sau, đang muốn nói cái gì đó lúc, mạnh hạo đã đứng lên. Tại tử vận tông, nếu như gặp vấn đề giải quyết không được, ngươi có thể cầm lấy viên thuốc này, đi tìm đang quỷ đại sư. Lão nhân gia người nhìn về sau, sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy Mạnh hạo miễn cười mở miệng, thanh âm mang theo một vòng phiền muộn Có thể hàng tuyết sang nhưng là mở to mắt Lời nói này rơi vào nàng trong tai, làm cho nàng theo bản năng đã cảm thấy Mạnh hạo lại đang cố làm ra vẻ huyền bí rồi Nếu như lão nhân gia người hỏi ta Mạnh hạo vừa nói đến đây, hàng tuyết sang vội vàng ở bên nói một câu Ta phải trả lời, mỗi khi tuyết rơi lúc, ngươi liền sẽ nhớ đến ta Mạnh hạo sững sờ nghĩ đến sư tôn nghe được câu này sau biểu lộ, lập tức nhịn không được hạc hạc cười cười, dáng tươi cười mang theo vui vẻ. càng có một loại không nói ra được tư vị, tư vị này ngoại trừ chính hắn, không người có thể hiểu. trong tiếng cười, mạnh hạo quay người đi xuống rồi phiến đá, đi về hướng xa xa. nhưng lại tại hắn đi ra bước thứ ba lập tức, bỗng nhiên mạnh hạo biến sắc, thậm chí bỗng nhiên rút lui một ôm hàng tuyết sang, một cái trong huyết chợt hiện, thân ảnh nháy mắt biến mất. hầu như tại mạnh hạo biến mất một cái chớp mắt. Phong tuyết trong đêm tối, nhất đạo ánh sáng âm u vô thanh vô tức lập tức tiến đến, trực tiếp đã rơi vào Mạnh hạo cùng hàng tuyết sang lúc trước vị trí, nổ vang thanh âm động trời quanh quẩn, đại địa chấn động, Mạnh hạo cùng hàng tuyết sang lúc trước chỗ sụp xuống phòng bỏ, giờ phút này trực tiếp đã trở thành tro bụi. Cách đó không xa, Mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàng mang, nhìn xem trong gió tuyết, giờ phút này từ đằng xa gào thét mà đến từng đạo thâm ý, ôm hàng tuyết sang sang rất nhanh lui về phía sau. Giờ phút này hàng tuyết gia tộc chi nhân. Cũng nhao nhao bừng tỉnh, tứ đại trưởng lão cùng với hàng tuyết bạo, còn có hơn hai trăm tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy. Đây là muốn đối với ta hàng tuyết gia tộc đuổi tận giết tuyệt sao. Hàng tuyết bạo ánh mắt lộ ra tức giận, hắn tuy nói tu vi ngã xuống, không còn là trảm linh, mà dù sao từng là tuyệt đỉnh cường giả. Giờ phút này có thể thể hiện ra đấy, cũng có nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn thực lực, lời nói lúc giữa hắn chân phải nâng lên, hung hăng một đập đại địa. Mặt đất vù vù, từng đạo khe hở vần quanh bát phương động trời dựng lên, hóa thành một mảnh kinh thứ màn sáng, những thứ này kinh thứ ngút trời, bao phủ bát phương, lập tức đem ngoại giới công kích ngăn cản, trong khoảng thời gian nắng nổ vang thanh âm ngập trời không ngừng. Theo kinh thứ, có thể chứng kiến ở bên ngoài trong gió tuyết, có gần nghìn người tu sĩ thân ảnh tồn tại, trong đó có tám thân ảnh nhất kinh người, đứng ở giữa không trung bọn hắn, bốn phía không có bất kỳ phong tuyết có thể tới gần, toàn bộ tại tới gần lúc như bị xé nứt. Đây là tám người nguyên anh tu sĩ. Trong đó có 6 người đến từ Tây Mạc, chỉ có 2 người thuộc về mặt thổ cung, trận này đối với hàng Tuyết gia tộc giết chết, là Tây Mạc hoàn toàn khởi sướng. Một vị Trảm Linh tu sĩ Diệp Vong có thể tạo được uy hiếp, tuyệt không phải chỉ có cái này chính là mấy ngày. Hiển nhiên, những người này sở dĩ dám đến, là bởi vì biết được hàng Tuyết tộc chính thức hư thật. Nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, đến từ bốn phía hơn 1000 tu sĩ cùng với cái kia 8 người nguyên anh lão giả thuật pháp thần thông, tại đây oanh kích trong không ngừng mà phá hủy bốn phía gai sắc. Đại địa chấn động, Hàn Tuyết gia tộc tu sĩ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, trầm mặc không nói. Khó trách nhanh như vậy liền đi tới, nguyên lai like là có Tây Mạc Tinh Túc bộ Lạc chi nhân thôi diễn. Hàn Tuyết bạo hàng quang hiện lên trong mắt, ánh mắt rơi vào phong tuyết ở chỗ sâu trong, người bên ngoài nhìn không tới khu vực bên trong. Mạnh Hạo che chở Hàn Tuyết sang đi tới, tại Hàn Tuyết sang về tới kia tộc nhân phía sau người, Mạnh Hạo đã nghe được Hàn Tuyết bạo đích thoại ngữ, nhìn về phía gai bên ngoài phong tuyết, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp. Hắn mắt phải lập tức liên tục nháy triển khai bảy xuống, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi, tự hồ đã trở thành hắc bạch, cùng lúc đó, một cái tại trong gió tuyết, lúc trước Mạnh Hạo không thấy được thân ảnh, giờ phút này cũng hiển lộ tại trong mắt của hắn. Đó là một người mặc áo bào trắng chi nhân, thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn đến nâng lên hai tay tràn đầy khô héo cùng nếp nhăn, tại người này trước mặt, có một cái màu đen bát, trong chén có đục ngầu nước, giống như tại thi pháp. Hầu như tại Mạnh Hạo nhìn lại lập tức cái này áo bào trắng người hình như có làm cho phát hiện mảnh liệt ngẩng đầu mạnh hạo tâm thần chấn động hắn thấy được một ánh mắt một cái hai cái đồng tử chi nhãn. trong nội tâm một bỉnh mạnh hạo lập tức chặt đứt thuật pháp trước mắt thế giới khôi phục như thường ngươi cũng thấy đấy hàng tuyết bạo quay đầu nhìn qua mạnh hạo mạnh hạo ngưng trọng nhẹ gật đầu đó là tây mạc ba đại bộ lạc một trong tinh túc bộ lạc am hiểu thôi diễn cho rằng bầu trời ngôi sao đều vì yêu hàng tuyết bạo nhàn nhạt nói ra hắn lời nói vừa nói xong, một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra kinh thứ bên ngoài, trong gió tuyết đi tới rồi ba tên cự nhân từng cái thân cao đều tại năm mươi trượng tả hữu đại địa chấn động, cái này ba tên cự nhân cầm trong tay cự bổng mãnh liệt vọt tới trên bầu trời thê lương gào rú vòng qua vòng lại, một mảnh dài hẹp giao long lập lòe mà ra thẳng đến đại địa xa hơn chỗ từng chiếc chiến xa u sáng lóng lánh không ngừng mà oanh kích, còn có cái kia tám người nguyên anh tu sĩ bên người thuật pháp tràn ngập pháp bảo kích động hư vô không cần để ý sẽ ngoại giới, bọn ngươi chuyên tâm mở ra trận pháp. Hàn Tuyết Bạo thanh âm quanh quẩn lúc, phía sau hắn Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão cùng với tộc nhân, tại cuối đầu đồng ý, riêng phần mình đi xong vùng đất hiền lành trước mặt trận pháp, không ngừng mà nếm thử mở ra. Kinh thứ chấn động, tầng tầng vỡ vụn, tại loại trình độ này công kích đến, tựa hồ kinh thứ cũng đều không thể kiên trì quá lâu, cũng chính là một cái canh giờ, bốn phía kinh thứ lập tức tan vỡ ra. Thở dài từ Hàn Tuyết Bạo trong miệng truyền ra, hắn tay phải vung lên, Lại một miếng kinh thứ hạt giống thúc hóa, vần quanh bốn phía, lần nữa ngăn cản. Đáng tiếc có cái kia tinh túc bộ lạc chi nhân tại, bị hắn nghiêm trọng áp chế kinh thứ. Hàng tuyết bạo thần sắc lộ ra lo nghĩ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nơi đây trận pháp, đột nhiên tản mát ra rồi hơi yếu hào quang. Mở, lão tổ, trận pháp mở. Hàng tuyết gia tộc tộc nhân, lập tức có người mang theo cùng hỉ hô lên. Mạnh hạo lập tức trở về đầu, thấy được trên mặt đất trận pháp, đang dần dần sáng ngời, tràn ra truyền tống chi mang nhìn lên bộ dạng, đoán chừng còn có một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn mở ra. Tất cả hàng tuyết tộc tộc nhân, tại lập tức phấn khởi, nhưng đột nhiên đấy, đại địa nổ vang, xa xa có một đạo động trời quang, giống như tập hợp tất cả mọi người thuộc Pháp, tập hợp tất cả Pháp bảo, tạo thành nhất đạo hủy diệt chi quang, hóa thành một ngôi sao, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến nơi đây mà đến, nổ vang lúc giữa, trực tiếp nát bấy rồi kinh thứ. Hàng tuyết bạo gầm nhẹ, tay phải nâng lên vung lên, Bốn phía kinh thứ xuất hiện lần nữa, thân thể của hắn cũng tùy theo lao ra, bấm niệm phát quyết phía dưới, về phía trước phung lên, lập tức có phong bạo gào thét mà đi, nổ vang ở bên trong, vĩ diệt chi quan biến ảo ngôi sao tan vỡ, mà hàng tuyết bạo cũng phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui ra phía sau, thần sắc thoáng cái uể oải Lão tổ, hàng tuyết tộc nhân nguyên một đám tiếng lên, thần sắc lộ ra bi phẫn, hàng tuyết sang cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt chẳng qua là đã trải qua quá nhiều về sau. Hôm nay nàng đã không sợ hãi. Mạnh Hạo trầm mặt không nói, hắn nhìn qua sáng sớm bầu trời, nhìn xem những tây mặt đó tu sĩ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn xa chỗ xa hơn. Tính toán thời gian, có lẽ mau tới. Mạnh Hạo nội tâm thì thào, bỗng nhiên đấy, hắn hai mắt mãnh liệt ngưng tụ, tại xa xôi bầu trời, hắn thấy được một mảnh quét ngang thiên địa sương mù. Thư Ngũ Gia, đắc ý vĩnh sinh, trái ba vòng, lại ba vòng, bờ môi uốn éo uốn éo, mơ hồ truyền đến thanh âm lại để cho mạnh hạo trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nụ cười này càng ngày càng đậm, đến cuối cùng vui vẻ tiếng cười truyền khắp bốn phía. mấy ngày nay bộc phát, bên tai đã choáng luôn. lúc trước xuất hiện lỡ bút sai đem kim đan hậu kỳ ghi đã thành kim đan trung kỳ, hướng mọi người nói xin lỗi. canh đưa lên, cuối cùng mười cái giờ đồng hồ, đến đến đến, các đạo hữu cùng một chỗ hô to, ta thanh thương, ta kiêu ngạo. thư ngũ gia, đắc ý vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? trái ba vòng phải ba vòng bờ mông uốn éo uốn éo xem ta tru tiên đại trận như sấm nổ vang thanh âm dần dần từ bầu trời xa xăm bên trên gào thét mà đến có thể chứng kiến sương mù cuồn cuộn phô thiên cái địa tại đây trong sương mù có mấy ngàn đại hán đang dùng kỳ quái tư thế chạy trốn thanh âm quanh quẩn bọn họ chạy trốn tràn đầy không cách nào hình dung khí thế đủ để cho hết thảy chứng kiến người trận mắt há hốc mồm hơn năm ngàn người chạy trốn lại để cho bầu trời này tại đang rung rẩy theo sương mù cuồn cuộn giống như tác động rồi đại địa, như là long trời lở đất, càng là tại đây hơn 5000 người phía trước, một cái tạp mao anh vũ, diễu võ dương oai, mang theo cuồng ngạo, đã ở âm thanh gào rú. Đến đến đến, cho ngũ gia hô thanh âm càng lớn hơn một chút. Một màn này, đầu tiên chấn ngây người cái kia hơn 1000 tay mặt tu sĩ, đã liền đem tám cái tay mặt nguyên anh lão giả, cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn trên bầu trời như hiếm thấy giống như tồn tại những người này, cái này đầu chim. Mặc dù là tinh túc bộ lạc cái vị kia áo bào trắng người, Trước mặt bác cũng rung lên thoáng một phát, bên trong đục ngầu nước, suýt nửa nghiêng rơi vải đi ra, hắn ngẩn người, ngơ ngác nhìn bầu trời. Còn có kinh thứ bên trong hàng tuyết gia tộc tộc nhân, mặc dù là giờ phút này trận pháp hào quang càng ngày càng sáng ngời, có thể nơi đây cái này hơn 200 hàng tuyết gia tộc tu sĩ, cũng cũng không khỏi đắc ý hô hấp dồn dập, mơ hồ cảm thấy da đầu rung lên, đối với cái này đột nhiên xuất hiện một màn hoàn toàn sững sốt, tứ đại trưởng lão sững sốt, hàng tuyết bạo sững sốt, hàng tuyết sang cũng há miệng nhỏ lộ ra không thể tưởng tượng nổi. cái này là kim quan giáo ngũ gia đại trận kinh thứ bên ngoài hơn một nghìn tây mặc tu sĩ bên trong có một chút là mặc thổ cung chi nhân bọn hắn giờ phút này ngẹn ngào mở miệng lời nói vừa ra lập tức có nhiều người hơn nhận ra trên bầu trời cái này buồn cười một màn làm cho đại biểu là cái gì kim quan giáo kim quan lão tổ kinh thứ bên trong hàng tuyết gia tộc chi nhân giờ phút này phần lớn là hô hấp dồn dập theo phía ngoài thanh âm truyền đến trong bọn họ lập tức kịp phản ứng. Lập tức có không ít tu sĩ nghẹn ngào. Bọn hắn chính là Kim Quang Giáo. Kim Quang Giáo mấy ngày này tại mặt thổ thanh danh thay nhau nổi lên, nhất là Kim Quang Lão Tổ. Tức thì bị nghe đồn tràng đầy sắc thái thần bí, hôm nay nơi đây chi nhân đột nhiên chứng kiến bầu trời một màn này, nhao nhao tâm thần chấn động. Hầu như ở nơi này đại địa tất cả tu sĩ, tại đối với thiên không bên trên cái này tiến đến Kim Quang Giáo, không biết được kia cụ thể mục đích lúc, mạnh hạo ho khan một tiếng. Hắn không nghĩ tới Kim Quang Giáo hôm nay danh khí lại có thể như thế đại Giờ phút này ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận hơn 5000 tu sĩ, truyền ra thuộc về thanh âm của hắn. Kim Quang giáo nghe lệnh, vòng vây kinh thứ bên ngoài tất cả đối địch tu sĩ. Mạnh Hạo thanh âm tại truyền ra nháy mắt, trên người của hắn lập tức bạo phát ra chói mắt kim quang. Đây là hắn kim đang ánh sáng, vầng quanh tại thân thể bên ngoài, tại đây một cái chớp mắt, truyền khắp thiên địa, khiến người khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Tại thanh âm này truyền ra, Kim Quang tứ tán lập tức, Mạnh Hạo bốn phía hàng tuyết gia tộc tộc nhân Nguyên một đám mãnh liệt nhìn lại. Tứ đại trưởng lão càng là mở to mắt, ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo, đã liền hàng tuyết bảo cũng thâm ý sâu sắc nhìn sang. Hầu như khi bọn hắn nhìn về phía mạnh hạo một cái chớp mắt, trên bầu trời, giờ phút này gào thét mà đến năm nghìn tu sĩ, toàn bộ cũng nghe được rồi mạnh hạo thanh âm, thấy được mạnh hạo nơi đây kim quang thanh âm này rơi khi bọn hắn trong tai nháy mắt, lập tức từ bọn hắn trong miệng truyền ra động trời thanh âm. Lão tổ chi mệnh, thề sống chết tuân theo. Hơn 5.000 người ngay ngắn hướng gào rú. Tại đây trong tích tắc vòng qua vòng lại lúc giữa, lập tức bầu trời sương mù cuồn cuộn, cái này hơn 5.000 đại hán, lập tức vần quanh bốn phía, đã bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Theo của bọn hắn chạy trốn, nổ mạnh quanh quẩn, bầu trời biến sắc, đại địa chấn động, tầng tầng sương mù cuồn cuộn lúc giữa, có thể chứng kiến phần đông thân ảnh cao lớn hiển lộ, như là chiến tiên. Chỉ là, cái kia quỷ dị tư thế, vặn vẹo bờ mông quái dị. Lại khiến cho hơi thở này bên trên tồn tại một cổ không cách nào hình dung cổ quái Một màn này Triệt để rung chuyển rồi ngoại giới tây mặt tu sĩ Cũng rung động hàng tuyết gia tộc mọi người Bọn hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo Trong ốc vù vù Giờ phút này như còn không biết hiểu thân phận của Mạnh Hạo Bọn hắn liền sống uổng phí một cuộc Ngươi Ngươi là Kim Quang Lão Tổ Đại trưởng Lão hít vào khẩu khí Thần sắc mang theo không cách nào tin Kim Quang Lão Tổ Kim Quang Lão Tổ Hàng tuyết gia tộc chi nhân Cả đám đều hô hấp dồn dập, nghẹn ngào mở miệng, cũng khó trách bọn hắn như thế, mấy ngày này, mặt thổ đại loạn, tại đây đại loạn trong kim quan giáo quật khởi, chiếm cứ đông lạc thành, khiến cho mặt thổ cung tại cảm thấy đau đầu, nhất là vị kia kim quan lão tổ cực kỳ thần bí, giáo chúng năm nhìn, tạo thành trận pháp kinh thiên động địa. Kim quan lão tổ xưng hô thế này, tại hôm nay mặt thổ, dĩ nhiên là không người không biết, thanh danh hiển hách. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai mạnh đại sư chính là kim quan lão tổ. Loại này mảnh liệt cảm giác, lập tức để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàng tuyết sang mở to mắt, nàng chợt phát hiện tại mạnh hạo trên người, có quá nhiều thần bí là mình làm cho không biết, vô luận là lúc trước đang đạo đại sư biểu hiện, vẫn là có thể thúc hóa kinh thứ thực lực, cũng hoặc là hôm nay thân phận của Kim quan lão tổ, đây hết thảy hết thảy, đối với nàng mà nói, đều nhấc lên một lần lại một lần khiếp sợ. Hàng tuyết bạo trầm mặt, nhìn thật sâu mạnh hạo liếc, ôm quyền, cúi đầu. Hắn cái này cúi đầu. Lập tức tứ đại trưởng lão, còn có bốn phía tất cả hàng tuyết gia tộc chi nhân, tại nhau nhau ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Tiền bối không cần như thế, Mạnh Hạo minh bạch hàng tuyết bảo cái này cúi đầu hàm nghĩa, đây là cảm tạ chính mình nhiều lần cứu hàng tuyết nhất tộc. Giờ phút này ngoại giới sương mù cuồn cuộn, nổ vang thanh âm không ngừng, nơi đây trận pháp hào quang càng phát ra sáng ngời, thậm chí đều có oanh oanh thanh âm truyền ra, đây là truyền tống trận muốn mở ra dấu hiệu. Hàng tuyết gia tộc, từ đó về sau, đem làm ghi khắc đạo hữu đại ân này ừ từ lão phu bắt đầu từ nay về sau đại đại tộc nhân vĩnh sinh không quên. Hằng Tuyết bạo thở sâu, nhìn qua mạnh Hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một hạt kinh thứ hạt giống bay ra, rơi vào mạnh Hạo trước người. giờ phút này Hằng Tuyết gia tộc sách không xuất ra cái gì báo đáp sự tình, cái này hạt kinh thứ hạt giống đối với chúng ta mà nói, tại tử vận trong tông tác dụng không lớn, nhưng đối với ngươi mà nói, con đường tu chân hiểm ác, hơn nhiều vật ấy cũng có thể nhiều một lần bảo hộ. Hằng Tuyết bạo trầm giọng mở miệng. Mạnh hạo không có cự tuyệt, cái này kinh thứ hạt giống thật sự là hắn rất để trong lòng, dựa theo ý nghĩ của hắn, vật ấy như bị nhánh mây nuốt vào, có lẽ sẽ có một ít đặc thù lục xác, giờ phút này đem cái này kinh thứ hạt giống thu hồi, mạnh hạo nhẹ gật đầu, tiền bối, hàng tuyết gia tộc chưa vị đạo hữu, trận pháp đã mở, mạnh Mỗ ở chỗ này cho các ngươi hộ tống, chờ các ngươi toàn bộ tại sau khi rời đi, ta sẽ bị phá hủy trận pháp, chúc các ngươi, lên đường bình an, mạnh hạo ngưng trọng mở miệng, Cùng với hàng tuyết gia tộc cái này non nửa năm, hắn đã trải qua không ít chuyện, giờ phút này hết thảy đều đã đạt thành mong muốn, dưới mắt là hắn vì hàng tuyết gia tộc làm cuối cùng một việc. Ngoại giới nổ vang nổ mạnh, trong sương mù vô số thân ảnh, tay mặt tu sĩ thê lương kêu thảm thiết, đây hết thảy đã trở thành hôm nay trận này ly biệt tiễn đưa ca, quanh quẩn tại Bắc Phương, mạnh hạo nhìn xem hàng tuyết tộc tộc nhân, ở chỗ này trận pháp triệt để mở ra về sau, miên một đám đang nhìn mình, từng cái tộc nhân tại bước vào trước trận pháp đều hướng về chính mình trong ôm quyền thật sâu cúi đầu. Những người này, mạnh hạo cũng không lại lạ lẫm. hắn quen thuộc từng cái gương mặt, cho dù có không ít gọi không ra tên, nhưng này tiểu nửa năm qua thủ thành, mạnh hạo đối với bọn họ hơn lần cứu trợ, đã khiến cho lẫn nhau giữa, đã có một loại tình nghĩa ở bên trong. mạnh đại sư chi ân, tỉnh viễn không quên. hy vọng một ngày kia, còn có thể gặp được mạnh đại sư. mạnh đại sư bảo trọng. nguyên một đám hàng tuyết tục tu sĩ bước vào trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Cho đến tứ đại trưởng lão nhìn qua Mạnh Hạo, thật sâu ôm quyền về sau, thần sắc có chút cảm khái, quay người đạp vào trong trận. Hàng tuyết sang, đứng ở trong trận pháp, nhìn qua Mạnh Hạo. Nàng không có bái, cũng không nói gì, cố nén nước mắt không chảy xuống, nhìn xem Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn qua nàng. Hai người, cách trận pháp, dần dần lẫn nhau trong mắt đối phương, tại xuất hiện mơ hồ. Mỗi khi tuyết rơi lúc, người muốn nhớ tới ta, tại cuối cùng mắt tiền thế giới tại mơ hồ một cái chớp mắt. Hàn tuyết sang giống như cố lấy rồi dũng khí, hướng về trận pháp bên ngoài Mạnh Hạo, nói ra một câu nói kia, thân ảnh biến mất. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, có thể hắn biết rõ, một màn này, đối phương là nhìn không tới đấy. Thở dài từ Hàn tuyết bạo trong nội tâm truyền ra, hắn lắc đầu, nơi đây trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có Hàn tuyết tộc nhân, hắn là người cuối cùng bước vào trận pháp tu sĩ, đứng ở trong trận pháp, nhìn hắn lấy bốn phía phế tích. Nhìn xem sương mù cuồn cuộn cùng, cùng với trong sương mù gào thét cùng kêu thảm thiết, đây hết thảy hết thảy, dần dần lại để cho hắn cảm thấy có chút xa xôi. Thật sự quyết định không theo chúng ta cùng đi Nam vực. Lâm Truyền Tống trước, hàng Tuyết Bạo nhìn qua Mạnh Hạo, trầm giọng mở miệng. "Không đi, đa tạ tiền bối hảo ý, chút tiền bối lên đường bình an." Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, "Ông quyền, hướng về thân ảnh dần dần mơ hồ hàng Tuyết Bạo, cúi đầu." Hàng Tuyết Bạo không nói gì, hai mắt nhắm nghiền, thân thể rất nhanh mơ hồ. Trận pháp nổ vang, từng đạo truyền tống cường quan gào thét, như muốn lao ra thẳng đến bầu trời, hóa thành nhất đạo vòng tròn gợn sóng, thấp tốc khuếch tán về sau, lúc này mới biến mất. Nhìn xem mọi người đi xa, Mạnh hạo trầm mặt một lát, lắc đầu lúc phải tay nâng lên, hướng về trận pháp cách không nhấn một cái, nổ vang thanh âm khuếch tán, đại địa chấn động, nơi đây trận pháp từng khúc vỡ vụn, đã trở thành tro bụi, lại cũng không cách nào khôi phục. Mạnh hạo xoay người qua, ngẩng đầu nhìn bốn phía sương mù giờ phút này nhất đạo tạp quang bay tới, anh vũ đã rơi vào mạnh hạo trên bờ vai, sau đó da đông lạnh cũng huyễn hóa ra, biến thành một mũi lưỡi trai. đại địa cuồng cuồng, từng đám cây nhánh mây chui ra, lượng lờ tại bốn phía, mạnh hạo thân ảnh tại đây một cái chớp mắt, tràn đầy yêu dị. càng là tại thời khắc này, mạnh hạo trong túi trữ vật, truyền ra ken két thanh âm, tại tay phải hắn nâng lên vỗ phía dưới, một cái đang tại vỡ vụn nhộng bay ra, rất nhanh vỡ vụn về sau, một cái tuyết trắng tầm, bỗng nhiên bay ra. Này tầm toàn thân tuyết trắng, chỉ có ngón út lớn nhỏ, toàn thân ống ánh sáng long lanh, không có hàng khí, nên có một cổ hình dung không đi ra lợi hại cảm giác, tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên động địa, vô một tàm, mắt của nó lạnh như băng, lộ ra một cổ đối với chúng sinh lạnh lùng, tại phá kén mà ra một cái chớp mắt, từ trong miệng của nó, phát ra một tiếng vang trời động địa tầm kêu, tầm im ắng có thể không mắt có tiếng, này âm thanh nó cả đời đầu phát một lần, tại đây vô một tàm thanh âm truyền ra lập tức, Một cuộc kinh thiên động địa, trung chuyển rồi toàn bộ mặt thổ, toàn bộ nam vực, thậm chí tây mạc, thậm chí đông thổ ban động, bỗng nhiên hù dọa. Đi ra ngoài một hồi, rất mau trở về, vé tháng nơi đây cảm ơn mọi người một tháng ủng hộ, cảm ơn các ngươi, ta sẽ cố gắng ghi rất tốt, này sẽ bụng thật đói. Bất quá không được bao lâu thời gian đấy, sau khi trở về, ta sẽ đi ghi chương 4, chẳng qua là đối với chương 4. Có chút chần chờ, trong đầu mạch suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại tổng không biết sửa như thế nào hạ bút. Chờ suy nghĩ một chút, lại đi ghi chương 1. Rất trọng yếu chương tiết. Tầm, một loại trong thân thể không có phát âm kết cấu sinh mệnh. Có thể tại đây một cái chất mắt, tại lột xác thành làm vô mục đích nháy mắt. Nó có đủ rồi này sinh, một lần duy nhất thanh âm. Thanh âm này, là tầm kêu. Tại truyền ra một cái chất mắt, mạnh hạo hai lỗ tai vù vù. Toàn bộ thế giới, tại đây trong tích tắc, dường như dừng lại. Vô mục tầm, cả đời đầu một tiếng, một tiếng yên tĩnh thế giới một hơi. tại đây một hơi bên trong. Mạnh hảo bốn phía tất cả tồn tại, gió cũng tốt, người cũng thế, bầu trời, đại địa, hết thảy hết thảy, tại lập tức bất động, chạy trốn hơn 5.000 tu sĩ, xoáy lên bụi đất, hình thành pháp thuật chấn động, ngay tiếp theo phiến khu vực này bên trong tất cả, liên lụy càng lớn phạm vi, bao trùm toàn bộ mặt thổ đại địa, tràn ngập tây mạc, bao phủ nam vực, quét ngang thiên hà hải, truyền vào đã đến đông thổ, khiến cho đông thổ thế giới, bắt mạc thương địch, tại đây một sát, toàn bộ bất động. Đây là một loại tuyệt đối yên lặng dừng lại, Nguyên Anh cũng tốt, Trảm Linh cũng thế, coi như là cái gì cường giả, cũng tại tại thời khắc này, tại cái này bất động ở bên trong, giống như bị lược đoạt rồi sinh mệnh một hơi thời gian. Loại này cướp đoạt, bọn hắn thậm chí tại rất khó phát hiện. Cái này, chính là vô mục tầm xuất thế về sau, hướng lên trời đấy, thể hiện ra thuộc về sự điên cuồng của nó cũng khó có thể hình dung bá đạo, vô mục, vốn không có sinh mệnh, cho nên cần cướp đoạt, cướp đoạt trong thiên địa. Hết thảy tồn tại, hết thảy sinh mệnh, hết thảy vật chất tại thời gian trôi qua trong, thuộc về bọn hắn một hơi. Cỏ cây, hung thú, phàm nhân, tu sĩ, chúng sinh, tất cả tất cả, đều ở đây vô thanh vô tức, tại này thiên địa bất động ở bên trong, đã mất đi một hơi. Cái này một hơi thật rất ít, có thể như ngưng tụ toàn bộ trong trời đất hết thảy tồn tại, như vậy cái này một hơi nhiều, đã trở thành vạn năm. Toàn bộ Nam vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Đông Thổ, toàn bộ Bắc Mạc. Không có bất kỳ tồn tại, có thể phát giác được tính mạng của mình ở bên trong, bị lượt đoạt cái này một hơi, coi như là cái gì đỉnh phong, cũng cũng không có cách nào, đi phát giác được cái kia một hơi biến mất, cảm nhận được thế giới tại đây một hơi lâm vào bất động. Chỉ có tiên, ngoại trừ tiên, không người có thể ra. Có thể mặc dù là không phát hiện được, nhưng sinh mệnh thiếu đi một hơi, khiến cho thời gian đã xảy ra chằn chịt, tu vi càng cao, tại đây một hơi, bị thương càng lớn. Cái này một hơi, thuộc về vô một tầm thuộc về mạnh hạo. Nam vực đại địa, vãng sinh trong động. Tại đây bất động một hơi ở bên trong, có một cổ động trời chấn động. Một cái chớp mắt phóng lên trời, mơ hồ hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ấy giống như do vô số khí tức tạo thành, giờ phút này tại trong trời đất, mãnh liệt mà nhìn về phía mặt thổ. Vô mục tiên tầm, Tây mặt đại địa, toàn bộ tây mặt rất chỗ thần bí, nơi đây một mảnh hài cốt, có thể tại vô số năm trước, nơi đây có một cái kinh thiên động địa tên, nó gọi là Đạp Tiên Kiều. Hôm nay, nơi đây đã tàn phá, có thể coi là là tàn phá, nó như cũ là tây mạc tối chỗ, không có một trong. Giờ phút này, tại đây mảnh vô tận phế tích ở bên trong, có một tiếng già nua thở dài, mơ hồ truyền ra, hình như có nếu không. Tiên tầm xuất thế sao? Có thể lại không giống, nó quá yếu. Đông thổ, bắc mạc, thiên hà hải, đồng dạng tại thời khắc này, có hơi yếu khí tức truyền ra, dần dần biến mất. Cùng lúc đó, tại đây bất động một hơi bên trong, một trương cực lớn gương mặt bỗng nhiên từ cả cả thiên hà hải ở bên trong cả phiến thiên không bên trên chợt lóe lên. Tay mặt một chỗ trong núi rừng, một cái lão giả đang ngồi ở trên núi, trước mặt một trương họa màn, đang vẽ lấy nơi xa sơn thủy, giờ khắc này, hắn cầm lấy bút vẽ tay một trận, ngẩng đầu lên. Tiên Tầm, là đứa bé kia, đã cùng hắn hữu duyên, sẽ giúp một lần tốt rồi. Lão giả này lắc đầu, tay phải cầm bút vẽ vung lên, một mảnh mực bay ra, vẩy khắp thiên địa. Hắn là Thủy Đông Lưu, cho đến một hơi thời gian Nháy mắt mà qua về sau, đông thổ thiên đàm bên trên quý gia đã từng đánh với Đan quỷ một trận lão giả, thả câu cần câu, ba một tiếng sợi tơ đã đoạn. Một ngụn máu tươi phun ra, lão giả này vẻ mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thiên hà hải bên trên có một tòa trôi nổi hòn đảo, đảo này giờ phút này đang tại sóng biển trong Phật phòng hòn đảo bên trên cư ngụ một cái quốc gia, có núi, có bắc hải, có mây kiệt xuất huyện, có tu sĩ, nơi này là triệu quốc, nơi này là chỗ dựa lão tổ ở thế giới khôi phục trong tích tắc, hòn đảo mảnh liệt chấn động, hòn đảo bên ngoài một viên khổng lồ đầu lâu mảnh liệt từ trong mai rùa vui ra, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, lộ ra mờ mịt. Nam thiên tinh bên trên giờ khắc này như thế chi biến, tại không nhiều lắm khu vực bên trong đồng thời xuất hiện mặt thổ đại địa mạnh hạo hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn trong tay vô mục tầm. Lúc trước hắn tại nuôi nấn hàng tuyết tầm lúc nhìn như như thường, nhưng trên thực tế nội tâm cũng tồn tại cẩn thận. Dù sao ngày đó hắn đạt được phương pháp này phương thức. Là ép hỏi ra, coi như là tin tức này là thật, có thể như chính thật một giả, cũng thực làm cho không người nào có thể phân biệt. Cho nên mạnh hạo đáy lòng, thủy chung cẩn thận. Có thể coi là là ngày đó nói cho hắn biết có quan hệ vô mục tầm sự tình mặt thổ tu sĩ, cũng đều không thể nghĩ đến, vô mục tầm ra, lại kinh người như thế. Trên thực tế hắn chính thật một giả trong giả, là cái này vô mục tầm xuất hiện, cần khó có thể tưởng tượng tan đình diệp, mà coi như là toàn bộ nam thiên tinh bên trên tất cả tan đình diệp chung vào một chỗ cũng đều không thể thỏa mãn cần. hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mạnh hạo nơi đây càng như thế yêu nghiệp, rõ ràng thật sự lột xác ra vô mục tâm. cái này bản là không thể nào hoàn thành sự tình, mà lại trọng điểm là, một khi hàng tuyết tầm nuốt để nhất mảnh tan đình diệt, nếu không pháp đem nuôi nấn đổ lên trình độ nhất định, như vậy trên người của nó sẽ bộc phát ra động trời hủy diệt, đủ để hủy diệt phương viên trăm dặm hết thảy tồn tại. cái này cũng chính là vị kia tu sĩ bản thân ý định, nhìn hắn trong không phải trong truyền thuyết vô mục tầm mà là loại này kinh khủng hủy diệt, cái này tương đương với là có thể chấn nhiếp nhân tâm trí bảo. Mạnh hạo thở sâu, hắn mơ hồ đã nhận ra lúc trước vô mục tầm kinh người cử động, giờ phút này cái này vô mục tầm tại lòng bàn tay của hắn bên trong, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có nồng đậm đến cực điểm sinh cơ chi lực, bị mạnh hạo cảm nhận được, cái này sinh cơ mạnh, lại để cho mạnh hạo nghĩ tới cái kia bất động một hơi. Cái này cổ sinh cơ, đã vượt qua hắn đã từng gặp hết thảy sinh mệnh, Thậm chí đã liền máu ngao đều không thể cùng cái này vô một tầm so sánh, coi như là đối mặt trảm linh cường giả, tự hồ cũng xa xa không bằng cái này vô một tầm sinh cơ. Cái này của mạnh liệt sinh cơ, ngoại nhân không cảm giác được, chỉ có mạnh hạo nơi đây mới có thể rõ ràng phát hiện, bởi vì hắn cùng cái này vô một tầm giữa, tồn tại một cái bên cạnh người không thể chém chết liên hệ. Cái này liên hệ từ hàng tuyết tầm lúc liên tiếp, theo hàng tuyết tầm lột xác, dĩ nhiên thâm căn cố đế, thắt ở rồi cái này vô một tầm sinh mệnh Đúng là bởi vì loại này theo lột xác mà xuất hiện lạc ấn, như cùng là lạc ấn rồi hai lần, kia chặt chẽ trình độ, vượt ra khỏi thường nhân suy nghĩ, vượt ra khỏi thuật pháp bên ngoài, có thể nói, thiên hạ này, đã ít có cái gì lực lượng, có thể chém chết mạnh hạo cùng cái này vô mục tầm ở giữa liên quan, cái loại này như thế tầm thành vì mình một phần thân thể cảm giác, lại để cho mạnh hạo lập tức liền cảm nhận được, đến từ này tầm trên người. Cái loại này nồng đậm gần như kinh khủng sinh cơ. Cũng chỉ có như vậy sinh cơ. Mới có thể lượng biến về sau, đã lấy được thuộc về vô mục tầm cái chủng loại kia kinh người thần thông. Tầm bất diệt, tơ không ngừng, tơ không ngừng, tầm bất diệt. Cái này chương đã viết thật lâu, cũng sửa lại nhiều lần, ý đồ tìm được một loại tốt hơn hương vị, một hơi cùng vĩnh hằng ở giữa dung hợp, khả năng lực có hạn, sửa lại rất nhiều, chỉ có thể đến loại trình độ này rồi. Giờ phút này mỏi mệt, cuối cùng mấy ngày nay liên tục bộc phát, mệt mỏi không phải thân thể, mà là đại não, thỉnh cho phép ta nghỉ ngơi một chút, được chứ? Các 18 cung cấp mới nhất toàn văn chữ chương tiết đọc online cùng TXT sách điện tử miễn đăng ký đau loa. Đứng đầu tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, hoan nghênh cất chứa. Giờ này khắc này, tại Nam Vực Tử Vận Tông, trên một ngọn núi, sớm đã truyền tống đến nơi này hàng tuyết tộc tộc nhân, đã bị Tử Vận Tông dàn xếp được, ngọn sơn phong này, đã trở thành bọn hắn mới đích gia tộc chi địa. Mà hàng tuyết sang đích mỹ lệ, cũng khiến cho nàng tại ngắn ngủng mấy ngày, liền lập tức bị Tử Vận Tông tu sĩ cùng đan sư chú ý. Theo gia tộc nhập vào Tử Vận Tông ở trong, Hàn Tuyết Sang lựa chọn đang đông nhất mạch, dựa theo lý tưởng của nàng, đi trở thành một tên đan sư. Đến sau này, nàng cũng rốt cuộc biết Đan đỉnh đại sư phản bội mà sư môn sự tình, nói không xuất ra đáy lòng là cái gì cảm giác, hình như có thất lạc, cũng giống như cảm thấy rất bình tĩnh. Nếu như không có gặp được Mạnh Hạo trước, có lẽ cái này thất lạc sẽ thêm nữa, nhưng hôm nay, tự hồ có thể không chứng kiến Đan đỉnh đại sư, đối với Hàn Tuyết Sang mà nói, đã không phải trọng điểm. Nghe tuyết sang muội muội tộc nhân nói lên, các ngươi tại mặt thổ thánh tuyết thành ở trong, gặp một cái mạnh đại sư. Em tai thanh âm theo hàng tuyết sang bên người truyền đến, đã cắt đứt đứng ở đỉnh núi, nhìn xa mặt thổ phương hướng trầm tư hàng tuyết sang. Hàng tuyết sang vội vàng quay đầu lại, thấy được từ phía sau đi tới một cái cô gái tuyệt mỹ, cô gái này ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, tươi đẹp động lòng người, dung nhan giống như vô cùng miệng màng, như tập mà thiên địa yêu tha thiết tại một thân, như cùng là vẽ ở bên trong chi nhân, đi vào phàm trần. Tuyết sang bái kiến sở sư thúc. Hàng tuyết sang lập tức cúi đầu, hạ thấp người cúi đầu, trước mắt cái này sở ngọc yên, là nàng đi vào tử vận tông về sau, thấy xinh đẹp nhất nữ tử, xinh đẹp loại này, có chút thì đợi nàng xem, đều sẽ cảm giác được có chút hoảng hốt. Nàng cũng nghe nói có quan hệ vị này sở sư thúc cùng vị kia đang đỉnh đại sư trong lúc đó, một ít bị tông môn chi nhân đa số truyền ra chuyện cũ. Có lẽ cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới có thể xứng đôi đang đỉnh đại sư đi. Hàng tuyết sang chứng kiến sở ngọc yên nghĩ tới đang đỉnh đại sư, nàng bỗng nhiên liên tưởng đến mình cùng mạnh hạo trong đầu nổi lên mạnh hạo thân ảnh tuyết sang sở ngọc yên đến gần nhẹ giọng mở miệng hàng tuyết sang đỏ mặt lên lập tức cúi đầu đáy lòng có chút ngượng ngùng thầm nghĩ mình tại sao ở phía sau lại nghĩ tới cái kia người không hiểu phong tình là có vị trí mạnh đại sư hắn luyện đang rất tốt nếu không phải là hắn chúng ta hàng tuyết gia tộc sớm đã diệt vong cũng sẽ không lại tới đây hàng tuyết sang nhỏ giọng nói vị này mạnh đại sư Là Mặc Thổ chi tu sao? Sở Ngọc Yên nhìn qua Hàn Tuyết Sang, hỏi, "Là Mặc Thổ bổn địa tu sĩ, hắn là Kim quan lão tổ, tu vi thâm bất khả trắc, càng thôi hóa mà kinh thứ, mà ngay cả Mặc Thổ cung đích đạo tử, chứng kiến hắn đều sợ hãi. Hắn luyện đan, mà ngay cả Chu đại sư cũng không sánh bằng." Sở sư thúc ngươi hỏi hắn, "Là có chuyện gì sao?" Hàn Tuyết Sang nói xong, trên mặt càng đỏ. Sở Ngọc Yên che miệng cười cười, nhìn qua trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, coi hắn lịch duyệt. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mà thiếu nữ hoài xuân chi ý, hiển nhiên là một đám tâm hồn thiếu nữ đều ngưng tụ ở vị kia mặt thổ mạnh đại sư trên thân. Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tộc của ngươi tộc nhân nói lên, đối với người này đang đạo có chút hứng thú, muốn nhìn một chút hắn đang đạo đã đến cảnh giới gì, nhưng đáng tiếc hắn không có theo tới, bằng không mà nói còn có thể nghiên cứu thảo luận một hai. Sở Ngọc Yên lắc đầu, ôn nhu cười cười, nàng có thể nhìn ra Hàn tuyết sang không có nói sai, đã xác định đối phương là mặt thổ chi tu. Cũng sẽ không là nàng suy nghĩ chi nhân, giờ phút này quay người muốn trời đi. Như vậy a hắn người này giống như không quá ưa thích nam vực, bất quá sở sư thúc, ta chỗ này với hắn cho ta một hạt đan dược, có lẽ ngươi có thể từ nơi này đan dược lên, nhìn ra hắn đan đạo là cái gì trình độ. Hàng tuyết sang thần sắc lộ ra chờ mong, đã đến tử vận tông về sau, nhất là bái nhập mà đang đông nhất mạch, mấy ngày nay nàng đối với đan sư tiến giai đã có rất nhiều giải, nội tâm phi thường tò mò, mạnh hảo rốt cuộc là trình độ gì đan sư được rồi, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi thích vị kia mạnh đại sư đến cùng đăng đạo đã đến cảnh giới gì. Sở Ngọc Yên miễn cười, dùng thân phận của nàng, bản sẽ không đi làm như vậy, nhưng thấy được Hàn Tuyết Sang, nàng không khỏi nghĩ tới mình năm đó, nội tâm than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết Sang nghe vậy càng ngượng ngùng, cúi đầu lập tức lấy ra mạnh hạo cho nàng đang dược, đưa cho Sở Ngọc Yên. Vừa mới cho ra, nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn hẳn là đang nổ, như vậy liền vạch trần chân tướng tự hồ không tốt lắm. Hằng Tuyết Sang nghĩ tới mạnh hảo tống xuất đang dược lúc, theo như lời có thể cầm này đang tìm đang quỷ đại sư lời nói. giờ phút này nàng căn bản cũng không có chú ý tới. Sở Ngọc Yên khi nhìn đến viên thuốc này về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cho đến biến hóa này đã trở thành thở hào hĩnh. Hằng Tuyết Sang lúc này mới ngẩng đầu mang theo kinh ngạc, thấy được thân thể cùng loạn trọn, hình như có chút ít hoảng hốt Sở Ngọc Yên. Sở sư thuốc. Sở Ngọc Yên hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau chậm rãi mở ra. Nhìn xem trong tay đang dược trên có khắc chữ tuyết, lại nhìn một chút hàng tuyết sang, đáy lòng chẳng biết tại sao, đã có một cổ ý không cam lòng. Hắn gọi tên là gì? Sở Ngọc Yên cắn răng. Mạnh. Mạnh hạo. Hàng tuyết sang có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Chết tiệt mạnh hạo. Sở Ngọc Yên cũng không còn cách nào áp chế, cắn răng mở miệng, trong thanh âm mang theo phức tạp, có không cam lòng, càng có một tia vui mừng, nàng biết rõ, đối phương chẳng những an toàn, nhưng lại sinh hoạt rất thoải mái. Nghĩ tới đây Sở Ngọc Yên đáy lòng không cam lòng, càng nhiều. Hàng Tuyết Sang chợt ngẩng đầu, cho dù trước mắt cái này sở sư thúc vô luận là Tu Vi vẫn thân phận đều cao hơn chính mình, nhưng nàng hay vẫn là thần sắc bên trên lộ ra tức giận. Ngươi còn thay hắn sinh khí. Hắn chính là đang Đỉnh Đại Sư, hắn chính là Phương Mộc. Sở Ngọc Yên mắt nhìn Hàng Tuyết Sang, thở dài, nói xong câu đó, đem Đan Dược đưa cho Hàng Tuyết Sang về sau, quay người rời đi. Hàng Tuyết Sang tâm thần như bị lôi đình oanh kích, triệt để ngây ngốc tại này ở bên trong trong ốc ong ong. Hắn chính là đang Đỉnh Đại Sư. Cùng lúc đó, tại tây mạch cả vùng đất, một chỗ trong sa mạc, nơi đây quanh năm bão cát tràn ngập, nước nở nghẹn ngào gió gào thét, cuốn theo thiên địa, khiến cho tại đây vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều là một mảnh lờ mờ. Hết thảy tánh mạng bước vào tại đây, cũng như đi vào mà cấm khu. Giờ phút này, tại đây sa mạc ở chỗ sâu trong, có một tòa bị dìm ngập tại trong đất các tế đàn, cái này dưới tế đàn, bày đặt một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp đúng lúc này hộp hào quang chói mắt, cấp tốc chớp động lúc, ngoại giới trong sa mạc phong càng cường đại hơn, quét ngang toàn bộ sa mạc về sau, này gió như đồng hóa làm màu đen mặt trời, đem hết thể hào quang đều hấp thu ở bên trong, gầm lên giận dữ. từ nơi này sa mạc ở chỗ sâu trong, theo dưới tế đàn, theo cái kia trong hộp đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, hộp lập tức nát bấy, trong đó bay ra một đống máu thịt, lấy cực nhanh tốc độ nhúc nhích, dần dần hóa thành một cái thân thể, cái này thân hình thoạt nhìn rất suy yếu, chậm rãi xuất hiện ngũ quan. Đúng vậy ngày đó bị mạnh hạo dùng hàng tuyết gia tộc kỳ nam truyền thừa, diệt sát áo đen trảm linh tu sĩ. Hắn cũng không có tử vong, chết đi chỉ là một thân thể, đạo của hắn vẫn còn, hắn bổn nguyên bất diệt, tắc thì sinh mạng không mất. Thời gian trôi qua, rất nhanh, thân ảnh ấy hoàn toàn thành hình về sau, tay phải hắn vung lên, một bộ áo đen rơi vào mà trên thân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng âm trầm cùng tức giận. Có thế truyền thừa nguyên vẹn ấn ký tu sĩ, tuyệt không phải hạng người bình thường Đợi lão phu từ nơi đây thoát khốn về sau, tại ngoại giới nhất định có thể gặp lại thời điểm Từng đã là thánh tuyết thành, hôm nay hố sâu đại địa, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, bao trùm mặt đất, rơi vào mà trong hố sâu, hơn 5.000 tu sĩ thân mình. Tại đây chút ít tu sĩ trung tâm, có một cao hơn một trượng kén, trận trận bàn bạc khí tức, từ nơi này kén bên trên hiển lộ ra, đã dằn có mấy ngày, càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến giờ khắc này, khen kết thanh âm bỗng nhiên truyền ra, bốn phía tu sĩ nhao nhao nhìn lại lúc Cái này hơn một trượng lớn kén, đã bắt đầu thu nhỏ lại, như nổi lên phong, tiếng gió nứt nở nghẹn ngào, truyền khắp bốn phía. Cẩn thận nhìn, đây không phải là phong, mà là tạo thành kén tơ tầm, đang thật nhanh từ bên trong bắt đầu giảm bớt, rất nhanh, cái này kén tầng ngoài bắt đầu mỏng manh, đến cuối cùng, giảm bớt tốc độ thoáng cái bắt đầu tăng mạnh, khiến cho gió càng lớn, vần quanh này kén, đã trở thành gió lốc. cản trở bốn phía tu sĩ ánh mắt, nhưng lại không ngăn cản được một cổ càng ngày càng mạnh khí tức, từ nơi này trong gió lốc Giống như thức tỉnh như vậy, truyền khắp bát phương. Bốn phía tu sĩ, nhau nhau lui về phía sau, ngưng thần nhìn lại, một nén nhang về sau, tại đây trong gió lốc, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Theo thân ảnh xuất hiện, trận trận ti chấp tại hắn bốn phía chạy, mặt đất đã trở thành lôi trì, tựa như cái này theo trong gió lốc đi tới chi nhân, có thể khống chế thiên địa lôi đình, nắm giữ lôi ý chí. Khi hắn hoàn toàn đi ra về sau, khi hắn gương mặt bị bốn phía tu sĩ thấy rõ toàn bộ về sau, bọn hắn thấy được kim quang lão tổ. Thấy được, Mạnh Hạo, tóc dài phiêu diêu, một thân trường bào màu xanh, tuấn mỹ dung nhan, sau lưng lôi đình nổ vang, dưới chân lôi trì khuếch tán, trên thân thể vô số hình cung ti chớp chạy, như tại đây trường bào màu xanh bên ngoài, nhiều hơn một cái lôi đình áo choàng. Trận này thiên kiếp, Mạnh Hạo hoàn toàn vượt qua, giờ phút này hắn tu vi ầm ầm vận chuyển, kim đang hậu kỳ tu vi, ở trong nháy mắt này đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh, chỉ kém một bước cuối cùng. Mạnh Hạo thở sâu, Tu Vi của hắn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, vượt qua thiên kiếp về sau, hắn hoàng mỹ kim đang càng thêm cô động, giờ phút này Tu Vi tản ra, một cổ cảnh giới kết đang vô địch tự tin, tại mạnh hạo trong nội tâm càng thêm mãnh liệt, càng kinh người hơn đấy, là của hắn thân thể, đã trải qua luyện khí tầng thứ 11 luyện thể, đã trải qua trúc cơ thì rèn luyện, giờ phút này lại có thiên kiếp tẩy lễ, giờ phút này mạnh hạo thân thể, sớm đã đã vượt qua tu sĩ tầm thường, thậm chí một ít tu sĩ nguyên anh thân thể đều kém xa tích tắc hắn thân hình cứng cỏi Những thứ này, vẫn là tiếp theo. Chính thức lại để cho Mạnh Hảo cảm thấy hài lòng, là Hoàng Chỉnh đã trải qua một lần thiên kiếp về sau, hắn bộ thân thể này đối với lôi đình chống cự, đã đến một loại trình độ kinh người, thậm chí trong người, cũng có lôi điện tồn tại, thuộc pháp trong đêm tồn tại thiên kiếp khí tức. Đây là tạo hóa, thiên kiếp trong cất dấu tạo hóa, chỉ có điều như vậy tạo hóa, không phải mọi người có thể đạt được, cần tại gặp phải trong tử vong, đi dùng một chút hy vọng sống đổi lấy. Mạnh hạo thở sâu, đi ra lúc, theo sau lưng gió lốc biến mất, phong yêu cổ ngọc bay lên, bị hắn thu vào trữ vật đại ở trong, vô mục tàm bay tới, hóa thành mạnh hạo ngón trỏ phải một quả màu trắng chiếc nhẫn. Chạm đến lấy chiếc nhẫn, mạnh hạo biết rõ nếu không phải là vô mục tàm tồn tại, chính mình có lẽ không cách nào vượt qua kiếp nạn này. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, toàn bộ thiên hạ, bằng vào ta hôm nay tu vi, cẩn thận một ít, ở đâu cũng có thể đi. Tại mạnh hạo theo trong gió lốc đi ra một cái chớp mắt. Tại hắn ngẩn đầu một khắc, bốn phía hơn năm ngàn tu sĩ, toàn bộ quỳ xuống lại. Cung ngênh lão tổ xuất quang, Thanh âm nổ vang, hóa thành sóng âm, truyền khắp bát phương. Mấy ngày về sau, mặt thổ cùng tây mặt giáp giới chi địa. Một thân áo bào xanh mạnh hạo khoanh chân ngồi ở một cái mang cự nhân trên thân người. Theo mang cự nhân gầm nhẹ, gào thét đi về phía trước. Tại đây mang cự nhân trong tay, còn đang nắm một cái vẻ mặt bi phẫn tây mặt tu sĩ. Người này đúng là cổ lạp. Ngày đó tại thành trì sụp xuống lúc. Hắn cùng với mang cự nhân được mai táng tại cái kia đen kịch hố to bên trong, cho đến về sau theo áo đen tu sĩ thuộc pháp tan vỡ, tuy nói hắc động biến mất, có thể hắn cùng với cự nhân, nhưng là giống nhau bị chôn ở lòng đất. Nếu không phải là Mạnh Hạo trước khi đi nhớ tới việc này, sợ là Cổ Lạc cùng mang cự nhân sẽ suốt đời nhìn không tới ánh mặt trời. Vẹt đứng ở Mạnh Hạo trên bờ vai, trên mắt cá chân buộc bị đóng biến thành lục lạc chung, vẻ mặt cuồng vọng, ngạo nghễ nhìn xem bầu trời, thỉnh thoảng phát ra một ít cảm khái. Giống như đang thở dài, lại như tại tiết núi. Nó tiết núi đấy, là kim quan giáo hơn 5.000 tu sĩ, những người này bị Mạnh hạo cuối cùng lưu tại mặt thổ, lưu tại đông lạc thành bên trong. Chạy trốn mang cự nhân, tại trên người của hắn có một cây đằng điều, cái này đằng điều giờ phút này quễ oải, trên người thỉnh thoảng có lợi đâm thủng lộ ra, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi. Mạnh hạo đạt được kinh thứ hạt giống, dựa theo lúc trước hắn ý tưởng, lại để cho đằng điều thông vệ, có thể đằng điều thời gian ngắn không cách nào khống chế. Giờ phút này hấp hối, cần một ít thời gian khôi phục về sau, mới có thể triệt để trắng nuốt kinh thứ bổn sự. Mặt thổ đã loạn. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở mang cự nhân trên người, nhẹ giọng thì thào, mấy ngày nay hắn đi ở mặt thổ, tìm hiểu rồi không ít tin tức. Hôm nay mặt thổ, tại thánh tuyết thành hủy diệt về sau, cử minh trong người cuối cùng thành trì, cũng lựa chọn quy thuận, đã trở thành mặt thổ cung một bộ phận. Coi như là kim quan giáo, mạnh hạo mấy ngày trước chần chờ về sau, an bài xong xuôi. Lại để cho Kim quan giáo cũng thuộc sở hữu rồi mặt thổ cung. Tình hình chung đã không hề. Đồ từ giải dụa, vu sự vô bổ, chỉ biết bị nghiền ép nát bấy. Giờ phút này mặt thổ, nhìn như mặt thổ cung thống nhất, nhưng trên thực tế cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, chính thức đại loạn, phủ xuống. Tây mặt có 17 cái bộ lạc chính thức bước vào mặt thổ, phản phất muốn đem nơi đây một lần nữa cải tạo giống như. Những nơi đi qua, một mảnh phế tích. Mạnh hạo trầm ngâm ở bên trong, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu liếc mắt xa xa lập tức truyền ra ý thức, lập tức mang cự thân thể người mãnh liệt dừng lại, mắt thường có thể thấy được đấy, kia thân thể dần dần tràn ra màu vàng đất hào quang, cũng chính là mười mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền hóa thành một gò núi nhỏ. Loại biến hóa này chi thuật là mang cự nhân thiên phú bản năng, coi như là nguyên anh tu sĩ đều muốn phân biệt nhận ra, cũng cần tiêu phí một ít thời gian. Nửa nén hương về sau, bầu trời xa xăm truyền đến từng trận tiếng hy y y y âm thanh, trên bầu trời có một mảnh lớn mây đen gào thét mà qua. Mây đen bên trong là từng con một kênh kênh, chúng mắt đỏ, toàn thân phát ra hư thối khí tức, nhấc lên màu đen một nát chi sương mù, thẳng đến xa xa. Cả vùng đất, một mảnh thú hải cuồn cuộn, khiến cho mặt đất chấn động, càng có mấy ngàn tây mạch tu sĩ tại đây thú hải về sau, oanh oanh mà qua. Một cái thật lớn lá cờ đầu bị dơ lên cao cao, cờ bên trên vẽ lấy một cục xương, tái nhợt màu sắc, lộ ra tử vong khí tức, đây là một cái bộ lạc tiêu chí, đây là một cái bước vào mặt thổ đại địa tây mạch bộ lạc. Cho đến cái này bộ lạc đi xa về sau, mang cự nhân hóa thành gò núi, cái này mới một lần nữa hòa tan, gần sóng ở bên trong, lộ ra mang cự nhân cùng Mạnh hạo thân ảnh. Mạnh hạo nhìn ra xa xa lao nhanh bầu trời, nhíu mày. Đây là đệ tứ bộ lạc. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Mạnh hạo liền tận mắt thấy rồi bốn cái tay mạc bộ lạc tiến vào mặt thổ. Là vì mặt thổ đã thuộc về tay mạc, cho nên mới có những bộ lạc này tiến đến chiếm cứ sao. Mạnh hạo lông mày nhíu chặt hơn một ít, hắn cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Những thứ này tây mạc bộ lạc đi xa lúc, trong đám người khi thì lộ ra cái chủng loại kia giống như cảm giác thở vào nhẹ nhõm, lại để cho mạnh hạo cảm thấy có vấn đề. Mặc kệ những thứ này tây mạc bộ lạc có hay không có vấn đề gì, dưới mắt nam vực ta không thể trở về, mặt thổ lại quá nhỏ, ở vào trong hỗn loạn, không thích hợp tu hành. Như vậy dưới mắt duy nhất có thể đi địa phương, chính là tây mạc rồi. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn về phía tây mạc phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang. Tây mạc cũng chính là ta muốn đi địa phương, từ lúc cự tuyệt hàng Tuyết gia tộc mời lúc, Mạnh Hảo đã quyết định chủ ý, muốn đi Tây Mạc, chỉ có đi Tây Mạc mới có thể càng sâu cấp độ nghiên cứu đồ đằng, mới có thể hoàn thiện chính mình ngũ hành ý niệm trong đầu, dùng luyện đan phương pháp, đi luyện chế chính mình ngũ sắc nguyên anh. Con đường này, không người đi qua. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ta cũng cần năm loại bất đồng ngũ hành đồ đằng, đây là trụ cột nhất, chỉ có có đủ về sau, như luyện đan có đủ rồi tất cả dược thảo, phương mới có thể chính thức đi luyện Chẳng qua là Tây Mạc tu sĩ cùng Nam vực có rõ ràng khác nhau, bọn hắn vận dụng là đồ đằng lực lượng, dẫn đến đang dẫn hơi thở bên trên có tư sáng rõ nét trên lệch, biết có thể bị người nhận ra. Mạnh hảo mắt lộ ra trầm tư, đều muốn nghiên cứu đồ đằng, biện pháp tốt nhất chính là dùng Tây Mạc người thân phận lẫn vào Tây Mạc. Bằng không mà nói, Nam vực tu sĩ tại Tây Mạc, rất khó tiếp xúc đến một ít hạch tâm sự tình. Mà lại việc này hắn hỏi thăm bị đóng, có thể bị đóng tạo tại độ kiếp về sau, thủy chung quể oải, dựa theo nó lời nói cần nghỉ ngơi không thể tiếp tục giúp đỡ tà ác không đạo đức mạnh hạo biến hóa thậm chí mạnh hạo tại dùng ra rồi đòn sát thủ đưa ra dùng ba cái ác bá trao đổi bị đống rõ ràng rung rễ đứng lên có thể trong sự kích động lại lệ rơi đầy mặt một bộ rõ ràng thấy được bảo vật nhưng không cách nào nắm bắt tới tay biểu lộ mạnh hạo trầm mặt tùy ý mang cự nhân lúc trước chạy trốn một lát sau mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên lộ ra một vòng quyết đoán xem ra thật sự muốn cùng nghiêm tung hợp tác thoáng một phát Lúc trước hắn từng nói có biện pháp giải quyết khí tức bất đồng vấn đề, hủng hộ hắn nếu thật chuẩn bị nhiều năm, việc này có thể tin. Mạnh hạo trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng. Dùng ta hôm nay tu vi, tăng thêm huyết băng thiểm cùng liên hoa kiếm trận, tuy nói cùng Nguyên Anh Sơ Kỳ giữa còn có chênh lệch, bất quá Nguyên Anh Sơ Kỳ lão quái đều muốn giết chết ta, cũng không phải chuyện dễ, nếu là mang lên trên huyết sắc mặt nạ. Nguyên Anh Sơ Kỳ, có thể chiến. Mạnh hạo lấy ra nghiêm tung cho hắn một giảng, linh thức tán nhập trong đó Một lát sau tay phải hắn vỗ mang cự nhân đầu to, mang cự nhân gầm nhẹ một tiếng, cải biến phương hướng, dựa theo mạnh hạo truyền ra phương vị, chạy trốn mà đi. Mấy ngày về sau, mặt thổ cùng tay mạch giáp giới khu vực, một mảnh liên miên không dứt sơn mạch đứt kể xuống, nồng đậm trong rừng, có một cái sông nhỏ, nước sông chảy xuôi, phát ra ngoại nhân nhìn không tới ngân sắc quang mang, mỗi khi trong đêm lúc, tia sáng này sẽ rõ ràng hơn, khiến cho bốn phía bát phương, dùng phương pháp đặc thù vận chuyển tu vi chi nhân, có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, tại đây sông nhỏ bên cạnh, nghiêm tung mặt mỉm cười, nhìn qua trước người hai trung niên nam tử. Hai người này, thình lình đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi, một người ăn mặc trường bào màu lam, một người ăn mặc màu đen áo dài, cùng nghiêm tung thành ba phương hướng, khoanh chân ngồi xuống. Nghiêm đạo hữu, chừng nào thì bắt đầu. Quân đạo hữu đừng sốt ruột, còn có hai vị đạo hữu trên đường, tính toán thời gian, nay mai hai ngày liền có thể đã đến, chờ hắn hai người đến về sau, chúng ta có thể đã bắt đầu. Nghiêm đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, nhiều người đến, tuy nói nhiều hơn một phần nắm chắc, thế nhưng đại biểu thêm một người phân dư. Trường bào màu đen trung niên nam tử, nhàn nhạt mở miệng. Mặt ly đạo hữu yên tâm, nghiêm mộ đối với cái kia chỗ địa phương nghiên cứu thật lâu, có thể kết luận trong đó có đầy đủ năm người phân phối trảm linh đan. Nghiêm tung miễn cười nói, chỉ mong nghiêm đạo hữu theo như lời là thật. Ăn mặt trường bào màu lam uôn họ tu sĩ, nghe vậy kiệt kiệt cười cười, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Vương đạo hữu tận mắt thấy rồi một giảng, có phán đoán của mình, nếu thật đối với cái này không tin, coi như là nghiêm mổ lại như thế nào khuyên bảo, ngươi cũng sẽ không giờ phút này ngồi ở chỗ này. Nghiêm tung cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Hùng họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng không có đi phản bác. Rất nhanh ánh trăng hàng lâm, bỗng nhiên ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, đã thấy nhất đạo cầu vồng tại đen kịt bầu trời gào thét mà đến, lập tức liền xuất hiện ở ba người trước mặt, hóa thành một cái lão giả lão giả này tu vi cũng là nguyên anh sơ kỳ nhưng là sơ kỳ đỉnh phong rõ ràng đã vượt qua nghiêm tung ba người quyển pháp lão tổ lê thiên cung họ tu sĩ hai mắt bỗng nhiên co rụt lại mãnh liệt nhìn về phía tiến đến lão giả thần sắc lộ ra một vòng ngưng trọng kia bên cạnh vị kia ăn mặt trường bào màu đen mặc họ tu sĩ cũng ở đây một cái chớp mắt thần sắc một chút nheo lại rồi hai mắt lão giả lê thiên bình tĩnh nhìn rồi hai người liếc nứt miệng cười cười nụ cười này có chút âm trầm thoạt nhìn tràn đầy hàn ý Quân đạo hữu cùng mặt đạo hữu đã ở, năm đó từ biệt, hai người các ngươi hay vẫn là tiêu bất ly mạnh, cảm tình càng ngày càng tốt rồi, không biết ngày nào Lê Một có thể ăn được hai vị đạo hữu rượu mừng. Lê Thiên Tiến cười khàng khàng, thanh âm chói tai, trong thần sắc lộ ra một vòng kinh miệt xem thường. Hắn lời nói ra khỏi miệng về sau, quân, mặt hai người lại thần sắc không có thay đổi gì, giống như đối với nói như vậy, sớm đã tập mãi thành thói quen. Ta hai người sự tình, tổng khá giả Lê đạo hữu ham mê, tu hành đến nay. Không biết đã hỏng bao nhiêu tông môn nữ đệ tử thân thể, đến nay nam vực không dám bước vào bán bộ, như chó nhà có tang chỉ có thể không ngừng bỏ chạy, như thế sinh hoạt, có lẽ Lê Đạo Hữu cũng thích thú. Hùng họ tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, cho dù nội tâm đối với Lê Thiên kiên kỵ, đáng nói từ bên trên như trước sắc bén. Lê Thiên trong mắt hàng quan chớp động, khàng khàng cười cười, không lên tiếng nữa. Mắt thấy ba người này tự đã xong xưa cũ, nghiêm tung ho khang một tiếng. Lê Đạo Hữu quả là thư người, lần này tiến vào Tây Mạc còn cần đạo hữu nhiều hơn tương trợ. nghiêm tung hạc hạc cười cười, đứng dậy ôn quyền. dễ nói. lê thiên thanh âm như sắt đá xung đột, rất là chói tai. nghiêm tung miễn cười, đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên đấy, lão giả lê thiên biến sắc, mãnh liệt quay đầu. ai? hầu như tại hắn lời nói truyền ra nháy mắt, nhất đạo huyết quang tại rừng rậm ở chỗ sâu trong bỗng nhiên lóe lên, lập tức biến mất, xuất hiện lúc thình lình tại ba người ngoài mấy trượng. thân ảnh ấy xuất hiện quá đột ngột, nghiêm tung, uông, mạc ba người lúc trước không có chút nào phát hiện, cho đến lê thiên lên tiếng về sau, cái này mới cảm giác được không đúng. hầu như tại thân ảnh ấy xuất hiện nháy mắt, lê thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm phát quyết lúc có từng trận màu đen khí tức cuốn quanh, hóa thành từng con một màu đen hạt, mang theo hạt lệ, thẳng đến cái kia huyết sắc thân ảnh mà đến. vô diện, huyết sắc thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức ở chung quanh hắn thình lình xuất hiện một cái thật lớn gương mặt, mặt này lỗ mơ hồ nhưng lộ ra một cổ lại để cho mọi người kinh hãi chi lực, cùng cái kia hắc hạt đụng chạm về sau, tạo thành kích động, phát ra nổ vang nổ mạnh. Tại đây nổ mạnh xuống, Lê Thiên sắc mặt biến hóa, mãnh liệt ngẩng đầu lúc, hai mắt lộ ra hàng mang, có thể tại đây hàng mang ở chỗ sâu trong đã có kiên kỵ. Bên trong có ba cái áo rồng, khục khục, nhắc nhở chư vị huynh đệ tỷ muội, áo rồng cao mạo hiểm, lựa chọn cần cẩn thận, tiếc tháo không chịu trách nhiệm. Bầu trời tối đen mời nhắm mắt. Về phần huyết sắc thân ảnh Lui ra phía sau vài bước, giấu giếm dấu vết hất lên ống tay áo, tại đây dưới ánh trăng, lộ ra hình dạng, ánh vào trong mắt mọi người. Đó là một trương mặt nạ, một trương ngoại trừ hai mắt, không có mặt khác ngũ quan mặt nạ, coi như là hai mắt, cũng đều là màu đỏ thấm đấy. có thể nhưng không có điên cuồng, mà là lạnh khốc vô tình. Một thân màu xanh áo dài, một đầu tóc dài màu đen, tại đây ánh trăng ở bên trong, tại đây uy phong trong, trước lộ ra một cổ yêu dị cảm giác, đúng là mang lên trên huyết sắc mặt nạ mạnh hạo. Các hạ là ai? Lê Thiên khàng khàng mở miệng, một bên uông, mặt hai người, cũng hai mắt co rút lại, nhìn về phía Mạnh hạo giờ phút này trong nội tâm cũng có ngưng trọng, bọn hắn nhìn không ra mặt nạ quỷ dị, nhưng có thể nhìn ra Mạnh hạo Tu Vi chẳng qua là kết đan, có thể vừa rồi một kích kia, nhìn như tùy ý, nhưng hiển lộ ra có thể so với Nguyên Anh chấn động. Cái này lại để cho nơi đây mấy người kia, đối với Mạnh hạo Tu Vi, đã có chần chờ. Nghiêm tung thì là hai mắt chớp động, ngóng nhìn Mạnh hạo Trong lúc mơ hồ tại mạnh hạo trên người, hắn đã tìm được một vòng quen thuộc, cái này quen thuộc chi ý, lại để cho đáy lòng của hắn chấn động. Nghiêm đạo hữu mời mạnh mổ đã đến, chính là chỗ này giống như đạo đải khách sao. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, phía sau hắn trong rừng, mang cự nhân thân ảnh khổng lồ, lúc này mới chậm rãi đi tới, về phần cổ lạp, trước khi tới đã bị mạnh hạo chỉ điểm một chút đã bất tỉnh, có một số việc, hắn không thể nghe. Mang cự thân thể người tuy lớn. Nhưng lại không để tại cái này ba người nguyên anh tu sĩ trong mắt Mạnh đạo hữu Nghiêm tung hai mắt ngưng tụ Lập tức nhận ra mạnh hạo thanh âm Thở sâu, đáy lòng đối với mạnh hạo nơi đây Không khỏi dâng lên thần bí cảm giác Tại lúc trước hắn phán đoán ở bên trong Mạnh hạo là kết đang tu sĩ Đang đạo đại sư Có thể vừa rồi một màn Lại để cho hắn không thể không ngưng trọng Người này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật Nghiêm tung cảm giác mình nhìn không thấu mạnh hạo Giờ phút này hạch hạch cười cười Ôm quyền mở miệng Nguyên lai là mạnh đạo hữu, hiểu lầm, việc này là một cái hiểu lầm, lê đạo hữu, quân đạo hữu, mạc đạo hữu. Nghiêm mổ đến cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này mạnh đạo hữu, chính là nghiêm mổ các loại người cuối cùng, đang đạo đại sư, tại đang đạo bên trên coi như là nghiêm mổ tại tự hỏi không bằng. Có mạnh đạo hữu tại, chúng ta chuyến này, có thể gia tăng không ít nắm chắc. Nghiêm tung cười nói, lại vì mạnh hảo giới thiệu lê thiên ba người, lẫn nhau giữa tại hơi khẽ gật đầu sau. Lúc trước địch ý lúc này mới tiêu tán một ít Đối với Mạnh Hảo gia nhập, dù là Mạnh Hảo tu vi thoạt nhìn là kết đan có thể nguyên anh tu sĩ phần lớn là tính cách cổ quái, bọn hắn biết có không ít đồng đạo, chuyên môn ưa thích che giấu tu vi, mà lại coi như là người khác nhìn ra, cũng phản cảm nhắc tới. nghiêm tung cũng chưa từng đi giải thích thêm việc này, một đoàn người tại đây ngân hà bên cạnh, lẫn nhau ngưng tụ. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, hắn sở dĩ lựa chọn đeo lên cái này tiêu hao sinh cơ mặt nạ đã đến nơi đây, là bởi vì hắn năm đó ở Nam Vực Thanh La Tông Thượng Cổ Phúc Địa L Liền gặp được qua những chuyện tương tự Bởi vì chính mình tu vi không đủ Có con tin nghi ra tay Mà lại coi như là giải quyết Nhưng sau đó đưa tới cách ngăn Lại thủy chung tồn tại Bất lợi với phát triển Cho nên lúc này đây Hắn giúp khoát trực tiếp dùng tối cường ngạnh tư thái xuất hiện Thuận tiện cũng nghiệm chứng thoáng một phát Đeo lên huyết sắc sau mặt nạ Mình rốt cuộc mạnh như thế nào Nếu như mạnh đạo hữu cũng đã đến Như vậy nghiêm đạo hữu có lẽ cẩn thận nói một chút Trảm linh đang sự tình rồi Nói chuyện chính là họ trung niên Hắn ngắm nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn một chút bên người ăn mặc trường bào màu đen mặc họ tu sĩ, lập tức đối với Mạnh Hạo nơi đây, lộ ra chán ghét cùng che giấu sát cơ. Cái này ánh mắt không có che giấu, Lê Thiên sau khi thấy cười hắc hắc, Nghiêm Tung cũng chú ý tới, cười khổ trong không biết nên nói cái gì. Mạnh Hạo sững sờ, cái này ung họ tu sĩ sát cơ đến không hiểu thấu, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt đảo qua lúc, hắn chợt phát hiện vị kia mặc họ trung niên nam tử, nhìn về phía ánh mắt của mình, mang theo một cổ thưởng thức Càng có một đám hiếu kỳ, người này tuy nói là trung niên, nhưng mặt trắng như ngọc, bộ dạng tuấn lãng, trong lúc mơ hồ hình như có một cổ âm nhu. Đến từ mặt họ tu sĩ ánh mắt, lại để cho mạnh hạo càng thêm kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền từ Lê Thiên trong tươi cười đã nhận ra cái gì, lập tức sợn hết cả gai ốc, ho khang một tiếng, lui ra phía sau vài bước tránh đi mặt họ tu sĩ ánh mắt. Nghiêm tung lắc đầu, chỉ có thể cười khổ, giờ phút này ho khang một tiếng, chậm rãi mở miệng. Bốn vị đạo hữu. Nhận được bọn ngươi đối với nghiêm mổ tín nhiệm, đến nơi này, chúng ta coi như là đã đạt thành lần này tiến vào tây mặt ước định, nghiêm mổ cũng không giấu giến chư vị, chuyến này gặp nguy hiểm. Nói đến đây, nghiêm tung mắt nhìn bốn người, gặp bốn người này tại mặt không biểu tình về sau, tiếp tục mở miệng. Viễn cổ đang đạo, vượt qua hôm nay quá nhiều, đáng tiếc thất truyền, đã đến đương kim, đang dược chỉ tới Nguyên Anh, mà trảm linh cảnh giới đang dược, đương thời hiếm thấy, duy có một lần thứ từ thượng cổ thậm chí viễn cổ đang dược truyền lưu ở bên trong. Đạt được một tia nửa điểm, hậu nhân tiến hành điều hòa, luyện ra chi đan so ra kém đã từng một thành. Mà viễn cổ đan đạo cùng đương kim, một cái thật lớn đường ranh giới, chính là trảm linh đan đan này còn gọi là bờ bên kia thiên kiếp, tu sĩ nuốt vào về sau, đắm chìm tại một loại đối với thiên địa hiểu ra ở bên trong, thấy rõ tự mình, chém xuống để nhấc đao. Nghiêm mổ cho chư vị nhìn một đơn giản bên trên rõ ràng ghi chép những thứ này, nhiều năm qua, nghiêm mổ rời đi rất nhiều địa phương, trúc cuộc xác định cái này viễn cổ đan đạo chi địa. Tồn tại Tây Mạc, ước chừng tại hơn 5.000 năm trước, Tây Mạc có một cái bộ lạc, gọi là ô thần tộc, này tộc nhất thời Huy Hoàng, từng là Tây Mạc năm đại bộ lạc một trong, kia thánh địa ô thần núi, chính là viễn cổ đan đạo còn sót lại chi địa. Có lẽ ô thần tộc quật khởi, cũng cùng này có quan hệ, sơn này ta âm thầm đi qua hai lần, đều không thể tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát, đan đạo vẫn còn. Nghiêm tung chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra, mạnh hảo thần sắc như thường đáy lòng phân tích đối phương tuy nói mấy trở thành sự thật giả. Cái này ô thần bộ lạc, hôm nay tiêu điều phân liệt, hóa thành năm cổ thế lực, tất cả thành một bộ, theo thứ tự là ô binh bộ, ô đấu bộ phận, ô đạt bộ phận, ô viêm bộ phận cùng với ô ảm bộ phận. Mạnh hạo nghe đến đó, thần sắc nhìn như như thường, vừa ý ngọn nguồn nhưng là chấn động, hắn nghĩ tới bị chính mình bắt ô một, người này đang là đến từ ô đạt bộ lạc. Nghiêm đạo hữu nói những thứ này làm gì dùng, chỉ cần dẫn đường. Chúng ta tiến vào cái gì kia ô thần núi là được Hùng họ tu sĩ mặt không biểu tình Âm lãnh mở miệng Hùng đạo hữu Việc này không phải đơn giản như vậy Ô thần bộ phận mặc dù phân liệt Nhưng ở ô thần trên núi Còn có một vị ô thần bộ phận đồ đằng thiên kiếp tồn tại Cũng chính là trảm linh lão tổ Với hắn tại ô thần núi Chúng ta ai có thể đi vào Nghiêm tung lắc đầu Cho nên chúng ta phải thay đổi một cái phương thức Cái này ô thần phân liệt năm cái bộ lạc Thường cách một đoạn thời gian Đều không định kỳ an bài tộc nhân tiến vào Thánh Sơn, đi triều bái tổ tiên, thu hoạch đồ đằng lực lượng. Đây là duy nhất có thể quan minh chính đại tiến vào ô thần núi phương pháp, cho nên chúng ta muốn trước phân biệt lẫn vào một cái bộ lạc, mà lại cần tại đây trong bộ lạc lộ ra tài năng trẻ, thu hoạch tín nhiệm, đến lúc đó dùng thách thanh thân phận, tiến vào ô thần núi. Đã đến trong núi, chúng ta tại tụ tập một chỗ, đồng mưu viễn cổ đan đạo, nghiêm tung hai mắt lộ ra tinh mang, lộ ra nhưng kế hoạch này, là hắn nghiên cứu thật lâu. Bảo đảm không có vấn đề Mạnh hạo nheo lại hai mắt Lê Thiên Như có điều suy nghĩ Uông, mạc hai người, nhìn nhau một cái Cũng đối với đề nghị này nhận thức Về phần như thế nào lộ ra tài năng trẻ Như thế nào đạt được tín nhiệm Chư vị đạo hữu chắc hẳn tại tất cả có phương pháp Nghiêm tung hạt hạt cười cười Nhìn về phía mọi người Như thế nào giải quyết khí tức vấn đề Mạnh hạo chậm rãi mở miệng Việc này làm phiền Lê Đạo Hữu rồi Lê Đạo Hữu có thể ở tay mạc cư trú trăm năm Đến nay không người có thể biết được đến cùng tại bao nhiêu cái bộ lạc, là, là bộ dáng gì, có thể thấy được đạo hữu ở phương diện này đạo hạnh. Nghiêm tung ôm quyền, hướng Lê Thiên cúi đầu. Chuyện này không có vấn đề, Lão Phu tới đây lúc trước, đã dùng bí thuật luyện năm kiện bí bảo, có thể làm cho người ta tại trong 3 năm, khí tức cải biến, tu vi không hiện, sử dụng về sau, có thể đem giống nhau đồ vật vững chắc hóa thành làm đồ đằng, dùng cái này khí tức tại Tây Mạc, người chính là Tây Mạc tu sĩ. Lê Thiên nhàn nhạt mở miệng. Bất quá vật ấy lão phu không thể không thường trả giá, nghiêm đạo hữu là người phát khởi, lão phu có thể tiễn đưa ngươi một cái, nhưng ba vị đạo hữu, các ngươi hoặc là để đổi lấy, hoặc là liền cần muốn nói cho ta, tại đây trận viễn cổ đang đạo ở bên trong, các ngươi có thể tạo được tác dụng. Lê Thiên hai mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, lời nói này nói cẩn thận chặt chẽ, nhưng nhìn trộm mọi người tâm tư, nhưng là không hề giữ lại hiển lộ ra. Ô thần trong núi hết thảy trận pháp, ta hai người phức tạp phá giải không cần chư vị lại ra tay vung họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng lê thiên hạc hạc cười cười tay phải vung lên lập tức ba đạo bạch quang bay ra đã rơi vào ung mặt hai trên tay cuối cùng một đạo bạch quang thì là trôi lơ lửng ở nghiêm tung trước mặt mạnh đạo hữu, ngươi thì sao lê thiên nhìn về phía mạnh hạo nơi đây chi nhân hắn đối với mạnh hạo nơi đây kiên kỷ nhất lúc trước hai người nhìn như đơn giản một kích lại để cho hắn cảm nhận được đối phương thuật pháp khủng bố tất cả đang đạo mạnh hạo thần sắc như thường. Chỉ nói bốn chữ này, Lê Thiên hai mắt co rút lại, vung, mặt hai người cũng là thần sắc ngưng tụ. Nghiêm tung miễn cười không nói, sau một lúc lâu, Lê Thiên tay phải vung lên, bạch quang bay về phía mạnh hạo. vật ấy cách dùng, chư vị thần thức có thể ra. Tốt rồi, nếu như mọi người ý kiến thống nhất, chúng ta cái này tiến về trước cái này năm cái bộ lạc, ta lựa chọn ô viên bộ phận. Nghiêm tung vừa cười vừa nói, vung mổ liền lựa chọn ô binh bộ tốt rồi, vung họ tu sĩ mở miệng, ô đạt bộ phận. Mạnh hạo thần sắc như thường, giấu giếm chút nào tâm tình, nhàn nhạt nói ra. Như vậy Lê Một liền lựa chọn ô đấu bộ phận. Người cuối cùng ô ảm bộ phận, tự nhiên thuộc về mặt họ tu sĩ. Năm người riêng phần mình sau khi phân phối xong, nghiêm tung lấy ra một cái hình bát giác la bàn, trực tiếp đè xuống đất, trong chốc lát, có truyền tống ánh sáng tràn ra. Tiến vào cái này năm cái bộ lạc về sau, chúng ta đơn giản không muốn liên lạc với, chỉ chờ tại ô thần thượng trung tụ tập, dùng một đơn giản đế tinh. Nơi này là có quan hệ cái này năm cái bộ lạc kỹ càng giới thiệu, mặt khác hôm nay thời điểm này, đúng là cái này năm cái bộ lạc đại lượng mời chào khách khanh thời gian, lẫn vào đi vào không khó, nghiêm tung nói qua, xuất ra bốn miếng ngọc giảng tống xuất về sau, dẫm trận tại chỗ đi vào trong trận pháp, thân ảnh một cái chớp mắt biến mất, uông, mặt hai người, lần lượt bước vào, mạnh hạo hai mắt chớp lên, cẩn thận nhìn một chút cái này truyền tống trận về sau, chần chừ một chút, triệu hoáng mang cự nhân tầm lấy cổ lạp đến đây, tại Lê Thiên lúc trước. Cùng nhau bước vào trong đó, thấy hoa mắt, truyền tống chi lực ầm ầm chuyển động, dường như thân thể bị lôi kéo, như là đi ở tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không biết đi qua bao lâu, mạnh hạo trong ốc banh một tiếng, cảm giác mình toàn bộ người như bị xé nứt, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, xuất hiện lúc, đã ở rồi một mảnh xanh biếc trên núi hoang. Kế tiếp nửa tháng, cập nhật lúc sớm cùng mọi người nói rằng, bình thường là giữa trưa 12 điểm, 13 điểm tả hữu canh, buổi tối 18 điểm tả hữu canh. Nếu như giữa trưa không có càng mà nói, như vậy hoãn lại xuống dưới, sẽ là buổi tối sáu điểm tả hữu canh, sau đó chậm một chút một ít, canh. Mời mọi người thứ lỗi. Bốn phía không có những người khác, một mảnh yên tĩnh, giờ phút này là đêm khuya, Mạnh hạo vừa vừa hiện thân, lập tức nhoán một cái, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc, tại cách đó không xa một gốc cây hướng lên, nhìn về phía bốn phía. Mang cự nhân cùng cổ lạp đều không thấy bóng dáng, cái này lại để cho Mạnh hạo nhíu mày, trầm ngâm giữa lúc. Anh Vũ từ mạnh hạo trong ngực chui ra, cánh đập, nghe bốn phía khí tức, vẻ mặt say mê. Đây là viễn cổ khí tức. À, ngũ gia yêu nơi đây. Ngũ gia bỗng nhiên muốn ngâm thơ. Ngươi cái tà ác không đạo đức vô sĩ điểu, ngươi còn ngâm thơ, ngươi ngâm cái rắm thơ. Hóa thành lục lạc chung bị đóng, không buông tha bất kỳ một cái nào đã kích Anh Vũ cơ hội, lại nhảy ầm ỉ. Mạnh Hạo linh thức đảo qua bốn phía, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, lấy xuống huyết sắc mặt nạ, lấy ra ngọc giản, cẩn thận nhìn một chút bên trong ghi chép một tấm bản đồ, càng có ô thần năm bộ giới thiệu đối lập một ít địa đồ. mạnh hạo ngẩng đầu nhìn xa xa, có chênh lệch chút ít chênh lệch, bất quá không lớn, hẳn là tận lực như thế. xem ra cái này nghiêm tung đối với những người khác cũng là không có quá nhiều tín nhiệm. mạnh hạo cười lạnh, trầm ngâm trong suốt ra lê thiên tống suốt quan đoàn, tỷ mỹ dùng bất đồng phương pháp xem xét, thậm chí đã cắt đứt anh vũ cùng bì đống cãi lộn, lại để cho bọn hắn cũng đều giúp đỡ kiểm tra rồi mới từ trong đó đã tìm được một chỗ có bánh khế địa phương, anh vũ một vỗ ngực, trực tiếp nhổ ra một đạo tạp quang, đem hắn xóa đi về sau, ngạo nghễ mở miệng, không có vấn đề rồi, ngươi yên tâm đi, ngũ gia xuất mã, một cái hóa hai, ngươi có thế hóa hai, ngươi có vốn là biến thành hai cái chính mình, hừ hừ, hẳn là tam gia xuất mã, một cái hóa ba, bị đóng đắc ý mở miệng, thân thể phịch một tiếng, biến thành ba cái lục lạc chung buộc tại anh vũ trên mắt cá chân, anh vũ mắt lé kinh miệt. Ta nói mình lạc ngũ gia, là có điển cố, bởi vì ta là anh Vũ, Vũ ngươi biết không, thông năm, cho nên gọi là ngũ gia, ngươi thì sao? Con em ngươi đấy, bị đống giận dữ, hắn cho là mình nhận lấy kỳ thị, biến thành ba cái lục lạc chung, tại thời khắc này đồng thời phát ra gào thét. Ta gọi tam gia, cũng có điển cố, bởi vì ta có thế đếm tới ba, cho nên ta lạc tam gia, như thế nào, như thế nào đấy? Đối mặt bị đống như vậy lẽ thẳng khí hùng rống to, anh Vũ hiếm thấy sững sốt một chút. Mạnh hạo vội ho một tiếng, không hề để ý tới cái này một đôi kẻ dở hơi, nhìn xem trong tay quan đoàn, hắn trầm tư một chút, tay phải vô mục tàm hóa thành chiếc nhẫn lóe lên, xúc biến thành tầm về sau, tại mạnh hạo điều khiển xuống, cùng cái này quan đoàn dung hợp. Theo vô mục tàm dần dần biến mất, cái này quan đoàn nhan sắc biến hóa, cho đến một lát sau, thình lình hóa thành một bộ đồ đằng, đồ đằng trong chi vật, đúng là vô mục tàm. Mạnh hạo linh thức đảo qua, xác định vô mục tàm không ngại về sau. Tay phải nâng lên nhấn một cái cái này đồ đằng, lập tức này đồ đằng bao trùm Mạnh hạo tay phải mu bàn tay, lạc ấn trở ra, trực tiếp tại tay của hắn trên lưng, liền xuất hiện một cái đồ đằng. Theo đồ đằng xuất hiện, Mạnh hạo lập tức phát giác được, khí tức của mình tại đây trong tích tắc cấp tốc cải biến, không còn là tu sĩ, mà là tản mát ra đồ đằng khí tức, như là tay mặt tu sĩ, giống như đúc. Mạnh hạo lại ra nhìn một chút, trong mắt lộ ra hiểu ra, tu vi của hắn vẫn còn, chỉ có điều trên người nhiều hơn một tầng bảo hộ sử dụng hết thẩy thuật pháp, đều lây dính đồ đằng khí tức, kể từ đó, thoạt nhìn liền không còn là nam vực tu sĩ, mà là tây mạc bản thổ chi nhân. Cái này lê thiên, có chút bổn sự. Mạnh hạo càng là cảm thụ, lại càng la cảm thấy này thuật không tầm thường. Một lát sau, mạnh hạo trong mắt tinh mang lóe lên, hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến xa xa, anh Vũ cùng bị đống tranh thủ thời gian đi theo, trên đường lẫn nhau vẫn còn cãi lộn, bất quá mỗi lần chiến thắng, đều là anh Vũ. Thế nhưng bị đống cái loại này vĩnh viễn không chịu thua tinh thần, như là nó không ngừng mà kêu gào muốn đem anh Vũ độ hóa giống nhau, vĩnh viễn không hội cảm giác mình thất bại. Ô Đạt Bộ, Ô thần phân liệt năm cái trong bộ lạc, không phải chót nhất lưu, nhưng cũng cũng không khá hơn chút nào, chỉ là xem như là đếm ngược thứ hai. Như vậy bộ lạc, cùng với các mấy cái đồng tộc bộ lạc tầm đó, tất nhiên là tồn tại mạch nước ngầm. Tất nhiên sẽ có cường đại bộ lạc ý đồ khôi phục Ô thần bộ từng đã là huy hoàng, cái này khó tránh khỏi sẽ có nội đấu. Có lẫn nhau thôn vệ chi tâm, như vậy nội đấu. Có chút thời điểm so cùng ngoại nhân chiến trường, càng tàn khốc, càng huyết tinh. Mạnh hạo nhìn xem ngọc giản bên trong có giam ô đặc bộ giới thiệu, cho dù giới thiệu không nhiều lắm, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, viết thấy ra mánh khóe. Này bộ đồ đằng dùng một làm chủ, giỏi về giấu kín Xem ra ô một quả nhiên là cái này bộ lạc chi nhân. Mạnh hạo thở sâu, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, hắn sở dĩ lựa chọn ô đặc bộ, cũng là bởi vì ô một đồ đằng. Một thuộc tính đồ đằng, đối với ta cũng rất thích hợp, ngay ở chỗ này, trước thu hoạch một thuộc tính đồ đằng, hoàn thành ta ngũ sắc nguyên anh chí cường chi lộ bước đầu tiên. Mạnh hảo tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi xa, theo đi về phía trước, tu vi của hắn không ngừng mà áp súc, đến cuối cùng lúc, hiển lộ ra đến chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Như vậy cảnh giới, mới thích hợp gia nhập cái này trong bộ lạc, trở thành khách khanh, như tu vi cao, ngược lại không tốt, nếu như thấp, cũng sẽ biết không được coi trọng, bất lợi với phát triển. Sáng sớm lúc, luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi vào đại địa, xua tán đi đêm tối, đem đêm lạnh biến thành ánh mặt trời ôn hòa. Cỏ cây giống như đều tại chập chần, tại gió này trúng hơi ra trận trận mùi thơm ngát. Ô đặc bộ tọa lạc tại một chỗ dưới ngọn núi thung lũng trong, chỗ này thung lũng không lớn, khó khăn lắm cư ngụ. Ô đặc bộ gần ngàn người. Sáng sớm lúc, khói bếp cuồn cuộn, một ít hài đồng chơi đùa thanh âm. Tại đây yên tĩnh sáng sớm, truyền ra bốn phía. Cùng hắn nói nơi này là một cái bộ lạc, không bằng nói là một mảnh thôn trang. Bốn phía không có tường thành, nhưng đã có một mảnh liền cùng một chỗ cây mây, nhìn như tầm thường, nhưng này dạng cây mây, cho dù là kết đan tu sĩ tiến đến, cũng đều sẽ bị khốn trong đó. Bộ lạc đích chính trung tâm, có một tòa cự đại pho tượng đó là một thân cây. Lá cây vô số, từng cái phía trên trước có phù văn lóng lánh, càng có một ít cụt dây đỏ, treo lục lạc chung, bình nhỏ, gió thổi tới lúc, thổi bất động cây điêu, nhưng lại có thế gợi lên những này lục lạc chung bình nhỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bộ lạc sau lạc một tòa núi lớn, trên núi có một đường núi dai uốn lượn. tại phía sau núi, còn có một khu vực, cũng thuộc về ô đạt bộ rơi. Bộ lạc trước cửa, có một đạo cột sáng, phóng lên trời, khoảng cách rất xa cũng có thể chứng kiến, ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ trong, tồn tại vô số lá cây, xoay tròn trong thấu ra trận trận uy áp khuếch tán bốn phía. Cột sáng xuống, ô hải khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hàng năm đã đến mùa này, sẽ có 10 ngày, lạc trong bộ lạc mời chào khách thanh thời gian Phụ cận tán tu, còn có xa xa địa phương khác lửa người, hội ở thời điểm này, bởi vì bất đồng cần, lựa chọn một cái bộ lạc gia nhập. Đối với khách khanh, dĩ vãn ô đạt bộ rơi cũng không nóng lòng, thế nhưng gần đây ba năm này, ô hải cũng không biết tộc công làm sao vậy, lại hạ không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn mời chào khách khanh mệnh lệnh. Thật sự là không cần phải, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, bằng không mà nói, tại sao phải mời chào nhiều như vậy khách khanh. Ô hải thở dài, hắn nghĩ tới trong bộ lạc. Mấy năm này nhiều ra cái kia hơn 10 khách khanh, mỗi lần chứng kiến, hắn đều cảm thấy không thoải mái, nhất là trong tộc không ít nữ tử, giống như đối với mấy cái này khách khanh rất cảm thấy hứng thú về sau, Ô Hải thì càng bất mãn rồi. Tại Ô Hải bất mãn ở bên trong, ánh mặt trời ở bên trong, hắn thấy được xa xa có một đạo cầu vồng, gào thét mà đến, cầu vồng trong lạc một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, một thân thanh sam, mang theo mỉm cười. Vị đạo hữu này, nơi đây thế nhưng là Ô Đạc Bộ. Ô Hải mí mắt một phen Mắt nhìn trước mặt cái này tướng mạo tuấn lãng thanh niên, đáy lòng có chút kinh thường, tây mặt tu sĩ, thân thể lớn đều là cao lớn, bất quá cũng không phải toàn bộ như thế, hay vẫn là có không ít người cùng nam vực tu sĩ không sai biệt nhiều. Nhưng này dạng tu sĩ, tại tây mặt thẩm mỹ quan ở bên trong, thuộc về lát không bị nữ tử hoang ngên một loại, như lúc này mạnh hạo, tại ô hải trong nội tâm, mặc dù nói đối phương lông mày xanh đôi mắt đẹp, thế nhưng bị về vì có hay không uy hiếp một loại trong. Ô hải thích nhất như vậy khách khanh rồi hắn nhất phản cảm chính là chút ít thân thể so với chính mình cao hơn đại chi nhân. ô hải từ khoanh chân trong đứng lên lộ ra khôi ngô thân hình tại trên người của hắn có hai cái đồ đằng theo thứ tự là lá cây cùng nhánh dây cả người tản mát ra có thể bị cho là hậu kỳ tu vi khí tức đúng vậy nơi này chính là ô đạt bộ đạo hữu nhưng là phải trở thành ta ô đạt bộ khách khanh. ta ô đạt bộ truyền thừa đã lâu tổ tiên ô thần bộ càng là tây mạc tứ đại chí tôn bộ lạc một trong không nửa cái khác bộ lạc Lại ta ô đạt bộ nội tình, coi như là đồng dạng ô thần bộ phân hóa mặt khác mấy cái đồng tộc bộ lạc, bởi vì am hiểu đồ đằng bất đồng, cũng đều không bằng ta ô đạt bộ rơi. Ô Hải vỗ vỗ ngực, một bộ thân là ô đạt bộ rơi tộc nhân, rất tự hào bộ dạng. Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt lướt qua Ô Hải, nhìn về phía ô đạt bộ rơi, ở đằng kia cây điêu bên trên có chút ngưng tụ, trở thành ta ô đạt bộ rơi đích khách khanh, chính là đạo hữu đời này nhất lựa chọn chính xác, trở thành khách khanh về sau, Ngươi lập tức có thể đạt được nửa khối linh tinh, nửa năm khảo hạch kỳ qua đi, một khi bị tán thành, trở thành chính thức khách khanh, ngươi liền được rồi đạt được ta ô đạt bộ đồ đằng cùng với công pháp. Thế nào, nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi động bất động tâm tư. Ô hải ha ha cười cười, lớn tiếng mở miệng, nói trong nội tâm lời nói, chính hắn đều cảm thấy động tâm, bởi vì bao nhiêu năm rồi, bộ lạc cũng không có đối chiêu lãm khách khanh tốn hao lớn như thế tâm tư cùng một cái giá lớn, thế nhưng gần đây hai năm qua cũng không biết làm sao vậy. Luôn luôn kêu kiệt tộc công đám người, rõ ràng lớn như vậy Phương. Mạnh hạo có chút kinh ngạc, hắn tại tới đây lúc trước, đã muốn vô cùng toàn diện, chuẩn bị một loạt lý do thoái thác, xác định có thể không lòi đuôi về sau, cái này mới đi đến được ô đặc bộ. Nhưng hôm nay đến xem, hắn chỗ chuẩn bị ngôn từ căn bản là không dùng được, thành làm một cái bộ lạc khách khanh, việc này đơn giản trình độ, lại để cho mạnh hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tự hồ giờ phút này hắn chỉ cần gật gật đầu, liền thuận lý thành chương đã trở thành khách khanh Cái này lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này ô đặc bộ sẽ không sợ xuất hiện một ít tâm hoài quỷ thai thế hệ? Nửa năm khảo hạch kỳ sao? Có lẽ đây là trọng điểm, có thể coi là là như thế này, cũng có chút khó tin. Mạnh Hạo trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là chần chờ, cảm giác, cảm thấy việc này không khỏi rất đơn giản, đơn giản đến lại để cho hắn cảm thấy có chút bất an. Cái này cùng hắn tại Nam Vực, tại mặt thổ trải qua, hoàn toàn bất đồng, tựa hồ ở chỗ này. Mọi người thiên tính tại đơn thuần rồi không ít. Không sai a, không phải đều nói tây mặt tu sĩ lòng dạ độc ác, sinh hoạt càng cỗi, cho nên càng thêm hỗn loạn sao. Mạnh hạo thật sự muốn không hiểu nguyên nhân, đang chần chờ ở bên trong, chợt thấy xa xa có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, hóa thành một người trung niên nam tử. Người này thần sắc kiêu căng, thân thể cao lớn khôi ngô, đã đến sau lên tiếng hỏi ý, nói ra rồi muốn trở thành khách khanh sự tình. Ô Hải có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cho người này một cái lệnh bài. Có người khác tới đây đem mang đi. Một màn này phát sinh ở Mạnh hạo trước mắt, lại để cho Mạnh hạo đáy lòng không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều. Đạo Hữu còn không có cân nhắc tốt. Đến đây đi, gia nhập chúng ta ô đạc bộ, tương lai Huy Hoàng đang chờ ngươi. Ô Hải nhìn Mạnh hạo liếc, gặp Mạnh hạo thần sắc chần chờ, cười mở miệng. Dùng tại hạ Tu Vi, trở thành ô đạc bộ khách khanh về sau, không biết cần làm cái gì. Mạnh hạo thần sắc lộ ra do dự, hỏi một câu. Đạo Hữu Tu Vi cũng không tệ lắm. Ta ô đạt bộ khách khanh, nói như vậy tại khảo hạch thời hạn bên trong, chỉ có hai lựa chọn, một cái là trở thành chiến tu, gia nhập khách khanh chiến đội, trở thành trong đó một thành viên, mà chống đỡ bộ lạc cống hiến bao nhiêu, có thể giảm bớt khảo hạch thời hạn thời gian. Một cái khác, thì là nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu rồi, ta cảm thấy đắc đạo hữu thích hợp người sau thế nào, nuôi dưỡng dị yêu không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa một khi nuôi dưỡng không sai, cũng có thể giảm bớt khảo hạch thời hạn thời gian. Húng hồ cái này dị yêu là trong bộ lạc từng cái lễ thành niên sau tộc nhân, tại cần có được chi vật, đến lúc đó không thể thiếu muốn đi tìm ngươi. Vị huynh đệ kia, nghe ta ô hải đấy, tuyệt đối không sai. Ô hải vỗ ngực, lớn tiếng nói. Mạnh hạo hai mắt hơi không thể tra lóe lên, dị yêu hai chữ. Lại để cho đầu óc hắn hiện lên thánh tuyết ngoài thành những thú dữ kia cùng với ti long, trầm ngâm lúc, mạnh hạo nghĩ tới ngọc giảng bên trong về tây mạc bộ lạc giới thiệu trong, từng có qua một câu miêu tả. Tại tây mạc. Một cái bộ lạc cường đại hay không? Quyết định bởi tại ba cái phương diện, một là nhân khẩu, mà là dị yếu số lượng, ba là cường giả tu vi, cái này ba phương diện mạnh yếu, quyết định một cái bộ lạc có hay không cường hãn Có thể thấy được dị yếu đối với tây mặt bộ lạc tầm quan trọng. Nghĩ tới đây, mạnh hạo trong nội tâm có cái quyết đoán, mặc kệ cái này tiến vào ô đạt bộ trở thành khách khanh có hay không đơn giản không thể tưởng tượng nổi, trong đó có hay không có cái gì chính mình không biết che giấu, nhưng nếu như đã đến, sẽ không có lui đạo lý đang muốn gật đầu lúc, bỗng nhiên mạnh hạo tâm thần khẽ động, ánh mắt xéo qua mắt nhìn bầu trời. Đúng lúc này, tứ đạo trưởng cầu vòng ở trên trời gào thét mà đến, cái này tứ đạo trưởng cầu vòng bên trong có bốn cái tay mặt tu sĩ, lẫn nhau tại kéo ra khoảng cách, lẫn nhau lạnh lẽo nhìn, nhưng lại cùng một chỗ cùng nghề, thẳng đến ô đạt bộ rơi mà đến. Ô Hải cũng nhìn thấy cái này tứ đạo trưởng cầu vòng, biến sắc, lập tức gấp giọng hướng về Mạnh Hạo mở miệng. Thế nào huynh đệ, nhanh chút ít đồng ý a, gia nhập ta ô đạt bộ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lập tức bầu trời tứ đạo trưởng cầu vòng gào thét mà đến. Đạo hữu không nên gấp gáp đáp ứng, ta ô binh bộ mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nói bậy, ta ô ảm bộ, mới là mạnh nhất. Các ngươi tại câm miệng, ta ô đấu bộ mới là ô thần chính thống. Tiến đến tứ đạo trưởng cầu vòng hóa thành bốn thân ảnh, niên kỹ thuật nhìn đều là chừng 30. Tu vi toàn bộ đều là trúc cơ, đang lần lượt mở miệng. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, miễn cười diệt có nói lời nói. Ô hải giận dữ. Nhìn về phía bốn người này, ánh mắt lộ ra bất thiện. Như thế nào đấy? Hôm nay muốn tại đây triển khai một cuộc ô thần đại chiến hay sao? Ô hải tiến lên một bước, tu vi ầm ầm một phát, cái kia tiến đến bốn người hạt hạt cười cười, nhau nhau tiến lên. Cũng không oán ta, là ô đấu bộ người đi trước ta đây chỗ đó, như vậy hai người chúng ta mới đi những bộ lạc khác, dạo qua một vòng, đây không phải là liền đi tới các ngươi bộ lạc. Chết tiệt, hàng năm cái này đã đến mời chào khách Khanh thời điểm. Cái này mấy cái bộ lạc đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lẫn nhau tranh đấu gây gắt, lẫn nhau cướp đoạt khách khanh. Ô hải nội tâm phẫn nộ, có thể lại không có cách nào, việc này hắn mấy ngày nay cũng đã làm nhiều lần. Vị đạo hữu này, đừng nghe bọn họ đấy, ta ô viêm bộ, mới là cường đại nhất bộ lạc, trở thành ô viêm bộ khách khanh, người có thể hưởng thụ càng nhiều nữa đại ngộ, tuyệt đối so với nơi đây tốt hơn nhiều. Trong bốn người, lần nữa có người khuyên lại nói tiếp, dùng mạnh hạo lịch duyệt. Tự nhiên liếc thấy ra cái này mấy cái bộ lạc ở giữa vấn đề, giờ phút này miễn cười, dứt khoát lui ra phía sau hai bước, không tham dự trong đó. Tốt, chúng ta tới trận ô thần đại chiến, đến quyết định vị đạo hữu này, trở thành bao nhiêu cái bộ lạc khách khanh. Ô hải cười lạnh, tu vi tảng ra lúc, từng chữ từng chữ mở miệng. Bốn người khác, cũng nhìn nhau một cái, thần sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này ô đặc bộ tộc nhân, có không ít thấy được một màn này, nhau nhau tiến đến, vần quanh tại bốn phía. Có thể cũng không phải muốn ra tay, mà là lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý, giống như một màn này đối với bọn họ mà nói, tập mãi thành thói quen đồng thời, cũng đại biểu niềm vui thú. Ô thần đại chiến, vừa vặn mượn cơ hội này, đến xem cái này năm cái bộ lạc ở giữa chỗ bất đồng. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa lui về phía sau vài bước, chẳng qua là đáy lòng có chút nghi hoặc, vì sao cái này bốn phía tộc nhân, mỗi một cái đều là dễ dàng như vậy mà thần sắc. Lúc này đây ta ô binh bộ tới trước, ô binh bộ. Ô thần đại tộc phân hóa đi ra để nhất bộ là đồ đằng yêu binh truyền thừa Tây Mặc toàn bộ đại địa Tây Mặc duy ngã Ô binh độc tôn toàn bộ Tây Mặc ta mặc kệ hắn là ai Ô binh bộ tu sĩ tiến lên một bước ngạo nghễ mở miệng ta Ô đấu bộ là Ô thần đại tộc chính thống đồ đằng đấu yêu trong tay phải nắm giữ Tây Mặc đại địa ai có thể tới tranh phong Ô đấu bộ tộc nhân giờ phút này thần sắc cố chấp mang theo một vòng điên cuồng lớn tiếng nói vô sĩ quá vô sĩ rồi. Rõ ràng như vậy để hình dung bộ lạc của mình Bốn phía mấy người lập tức nhao nhao đáy lòng chửi bới Mạnh hạo ở một bên nhíu mày Hắn cảm thấy cái này ô thần đại chiến Cùng mình suy nghĩ hoàn toàn bất đồng Hừ, chính thống cũng tốt Bất chính thống cũng thế Ta chỉ biết là Tại ô thần bộ lạc còn không có lớn lên lúc Chỉ có ô viêm bộ rơi tồn tại Viêm hỏa đốt cháy đại địa Đem trọn cái tây mặt thiêu đốt 10 vạn năm Chính là ta ô viêm bộ rơi đích tổ tiên Các ngươi những thứ này lại được coi là rồi cái gì trời đất bao la. Tây mạc sở dĩ gọi là tây mạc, là bởi vì ta ô ảm bộ rơi tồn tại, bởi vì chúng ta tồn tại, cho nên mới đã có tây mạc. Theo mấy người lần lượt mở miệng, mạnh hạo thần sắc càng phát ra cổ quái, nội tâm đã liên tục thở dài, hắn xem như phát hiện, cái này cái gọi là ô thần đại chiến, sở dĩ bốn phía có người vây xem, là vì cái này căn bản là một cuộc khoát lác đại chiến. So với đấy, không phải thuật pháp, không phải tu vi, mà là khoát lác. Tại khách khanh trước mặt. Nhìn cái nào bộ lạc tộc nhân khoát lác thổi đầy đủ, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, loại này tỉ thí hắn chưa bao giờ nghe thấy. Các ngươi được coi là rồi cái gì, ta Ô Đạc Bộ, truyền thừa Tây Mạc, nắm giữ Càn Khôn, đồ đằng đại thụ, chèo chống Tây Mạc thiên kiếp. Ô Hải trống to, có thể vô luận là khí thế hay vẫn là ngôn từ, tại rõ ràng không bằng mấy người khác, lời nói vừa mới nói ra, lập tức liền nghênh đón bốn đạo ánh mắt kinh miệt. Mạnh Hạo âm thầm lắc đầu, Ô Hải đích thoại ngữ nghe xong liền không phù hợp khoát lác nguyên lý. Rơi xuống tầng dưới, giờ phút này vội ho một tiếng, hướng về mấy người liền ôm quyền. Đa tạ chư vị đạo hữu nâng đỡ, đầu là tại hạ cuối cùng vẫn là quyết định, lựa chọn ô đạt bộ rồi. Mạnh hạo nở nụ cười, ôm quyền cúi đầu. Ô hải lập tức tinh thần chấn động, có thể mấy người khác nhưng là sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ đạo hữu xem thường ta ô viêm bộ? Không sai, chẳng lẽ ngươi xem thường chúng ta, nếu không có ô thần đại chiến cũng thì thôi, đã đã bắt đầu rồi đại chiến, ngươi lựa chọn cái kia một nhà cần nói suốt đạo để ý đến bốn người lập tức nhìn về phía mạnh hạo lộ ra không vui mạnh hạo trên mặt có chút ít ngại ngùng hắn cảm thấy có cần phải khiến cái này người biết rõ cái gì mới gọi là nói khoác nói khoác là một loại trong thiên địa vĩnh hằng pháp tắc từ có sinh mạng bắt đầu nó liền thủy chung tồn tại không có bất kỳ sinh mệnh có thể tránh được ma trảo của nó không có bất kỳ tu sĩ có thể không bị nó sở mê hoặc nó không gì không biết nó cũng dù sao vĩnh hằng trường tồn mạnh hạo ho khang một tiếng trên mặt ngại ngùng như trước, chẳng qua là tại đây ngại ngùng bên ngoài, lại thêm tầng một thần thánh. Ta sở dĩ lựa chọn Ô Đạt Bộ, Ô Đạt Bộ, nó là Tây Mạc Thiên Kiếp, nó nắm giữ đại thụ đồ đằng, viên kia cây là xuân thu cây, là thượng cổ xây dựng một, là viễn cổ thiên địa chi kiều. Toàn bộ Tây Mạc ở trong mắt nó, chẳng qua là tuế nguyệt trường hà trong một lần lập loè, toàn bộ đại địa tại trong lòng của nó, chẳng qua là vô số lần thức tỉnh ở bên trong, ngẫu nhiên một lần trợn mắt, nắm giữ thời gian vĩnh hằng khống chế thiên địa bốn mùa, lúc này mới ô đạt bộ. Mạnh hạo thanh âm quanh quẩn lúc, cái kia bốn cái tiếng đến tay mặt tu sĩ sững sốt, nội tâm tại đây trong tích tắc, dường như bị lực lượng nào đó chấn động, khiến cho da đầu rung lên, nhìn về phía mạnh hạo thần sắc như cùng là đã gặp quỷ. Vô sĩ! Quá vô sĩ rồi, chưa thấy qua vô sĩ như vậy đấy, hắn cũng không phải ô đạt bộ tộc nhân, rõ ràng đem ô đạt bộ hình dung như thế khoa trương. Chết tiệt, dựa theo hắn thuật pháp. Cái này Ô Đạt Bộ chẳng phải là so với Ô Thần Đại Bộ phận còn cường đại hơn, còn có sâu không lường được, vô sĩ cực kỳ. Tại trong bốn người này tâm điên cuồng chửi bới thời điểm, Ô Hải mở to mắt, hắn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ, bốn phía Ô Đạt Bộ tộc nhân cũng nguyên một đám ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, một mảnh yên tĩnh. Ô Đạt Bộ đại thụ, nó ra đời vô số sinh mệnh, đông thổ sở dĩ có đại đường, là bởi vì một lần Ô Đạt Bộ đại thụ nhỏ xuống rồi sinh mệnh nước suối, Bắc Mạc Khương địch điều hiu là bởi vì Ô Đạt Bộ đại thụ một lần nhíu mày ngóng nhìn, mà Nam Vực Sở Dĩ dồi dào, là bởi vì Ô Đạt Bộ đại thụ đem một hạt bùng đất ban thưởng về phần Tây Mạc. Nơi này là Ô Đạt Bộ đại thụ cố hương, nơi này là Ô Đạt Bộ gia. Ô Đạt Bộ, nó vĩ đại, thần thánh, nó là Tây Mạc thiên kiếp, nó là Nam Vực vân, nó là Bắc Mạc cúng bái, nó là Đông Thổ thánh nhân. Mạnh Hạo thanh âm đã bao hàm phong phú tình cảm, giờ phút này quanh quẩn lúc, Ô Hải Mạc càng đỏ hơn, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong ốc theo bản năng nổi lên một cái nghi vấn. Hắn nói, là Ô Đạt Bộ, không chỉ có là Ô Hải có ý nghĩ này, bốn phía Ô Đạt Bộ tộc nhân cũng nguyên một đám sắc mặt cổ quái, nhưng lại nhịn không được kích động lên. Giờ này khắc này, tại đây Ô Đạt Bộ bên trong trên ngọn núi, có hai cái lão giả đang đứng tại đó, nhìn xa trên mặt đất trong bộ lạc một màn này, hai người này tóc hoa râm, khí thế không tầm thường, trên người đồ đằng có được bốn cái, thậm chí mà ngay cả trên mặt cũng đều ẩn ẩn có đồ đằng chi vân lóng lánh. Ha ha, không nghĩ tới cũng là một nhân tài, không tệ không tệ. Kẻ này ngôn từ sắc bén, trở thành ta bộ phận khách khanh về sau, ứng với có thế đảm nhiệm mời chào còn lại khách khanh chức vụ. Hai cái này lão giả lẫn nhau cười một tiếng, đối với mạnh hạo cái kia chút ít lời nói, bọn hắn không có để ở trong lòng. Dù sao hàng năm mời chào khách khanh thời kỳ, bọn tiểu bối làm ra cái này cái gọi là ô thần đại chiến, các bộ lạc đều mừng rỡ nhìn náo nhiệt. Một số thời khắc, nghe những bọn tiểu bối này tại đó lẫn nhau nói khoát cũng là một loại khó được niềm vui thú. Giờ phút này, Ô Đạt Bộ Lạc bên trong, quá vô sĩ, Ô Viêm bộ tộc nhân cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng mở miệng, thanh âm hắn vừa ra, lập tức bốn phía chi nhân chợt ánh mắt hướng hắn xem ra, nơi đây đều là Ô Đạt Bộ Lạc tộc nhân, nguyên một đám ánh mắt lập tức bất thiện. Ngươi nói Ô Đạt Bộ thiên địa chi một, ra đời đông thổ bắc mạc, nam vực tây mạc, vậy ngươi cũng biết, ta Ô Viêm bộ là cửu thiên chi lửa, đốt cháy hết thảy, đem đại địa hóa thành hư vô đem chúng sinh đều đốt cháy thành tro. Ta ô ảm bộ là thiên địa nguyệt, hào quang bao phủ hết thảy tánh mạng. Mà sở dĩ có hỏa diễm, có mặt trời, là bởi vì ta ô ảm bộ nguyệt làm nổi bật mà hết thảy hào quang. Ô ảm bộ tộc nhân cũng không cam chịu miệng người, lớn tiếng mở miệng. bọn hắn hiển nhiên là bị mạnh hạo ngôn từ sở điểm ngộ, giờ phút này mở miệng lúc, ngôn từ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Ô Hải ở bên giận dữ, hắn cảm thấy những người này thật sự là vô sĩ đã đến cực hạng, lại có thể như vậy đi nói khoát. Đang muốn phản bác lúc, lại cảm thấy không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể nhìn hướng mạnh hạo. Mạnh hạo miễn cười, thần sắc lạnh nhạt. Tây mạc cũng tốt, đông thổ cũng thế, cũng chỉ là một mảnh lá cây biến ảo, mà ta ô đạt bộ đại thụ, có lá cây ngàn vàng, các ngươi nói hỏa diễm, ánh mặt trăng, đều là một mảnh lá cây mà thôi. Mà ta ô đạt bộ đại thụ, là hết thảy sinh mạng tiên, hắn quản lý tất cả thiên địa, quản lý ngàn vàng lá cây đại biểu thế giới. Trong bóng tối, hắn là chúng ta quan mềm yếu lúc hắn là lực lượng của chúng ta, trong bi thống hắn là chúng ta an ủi, hoang mang lúc hắn là trí tuệ của chúng ta, tuyệt vọng lúc hắn là chúng ta hy vọng, tà ác trước mặt hắn là chúng ta tấm chắn, thời kỳ chiến tranh hắn chính là của chúng ta bình an, mạnh hạo biểu lộ thần thánh, lời nói vừa ra lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, ô hải cũng tốt, bốn phía ô đạt bộ lạc tộc nhân cũng tốt, cái kia bốn cái những bộ lạc khác tây mặt tu sĩ cũng tốt. Thậm chí mà ngay cả trong bộ lạc trên ngọn núi cái kia hai cái lão giả, cũng đều ngây ngốc một chút. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái, cái kia bốn cái đến từ mặt khác bất lương tây mạch tu sĩ, trong ốc vù vù, nhất thời lại nói không xuất ra nửa câu. Bọn hắn ngày bình thường tự xưng là tại ô thần đại chiến ở bên trong, đều là cường giả, nhưng hôm nay mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai nói khoác, lại còn có cảnh giới như thế, để cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Cho nên, ta muốn gia nhập ô đạc bộ lạc. Ta muốn bái đang quản lý ngàn vạn lá cây tiên bên dưới đi tiếp thu hắn quang, đem cái này quang vẫy khắp tây mạc. Ta nguyện thế nhân đều tôn tên của hắn vì tiên. Nguyện hắn cây hàng lâm, nguyện hắn ý chỉ đi trên mặt đất như đồng hành trên trời. Mạnh Hạo thở sâu, thanh âm quanh quẩn, tại đây an tĩnh trong bộ lạc, thật lâu không tiêu tan, bốn phía nhân thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Ô Hải thân thể rung rẩy, hắn tự hồ tìm tới chính mình tương lai phương hướng, hắn cảm thấy chính mình chỉ cần đem đoạn văn này một mực nhớ kỹ. Như vậy về sau tại cái gì một hồi ô thần đại chiến lên, chính mình đem không đâu địch nổi, chính mình đem không có đối thủ, bể nghệ ô thần. Nguyện thế nhân đều tôn tên của hắn vì tiên. Nguyện hắn cây hàng lâm, nguyện hắn ý chỉ đi trên mặt đất, như đồng hành trên trời. Ô hải thần sắc thành kính, lớn tiếng hô lên. Cái kia bốn cái những bộ lạc khác tây mặt tu sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong trầm mặt lẫn nhau thở dài, hung tợn nhìn mạnh hạo cùng ô hải liếc về sau, bốn người hóa thành cầu vòng, quay người rời đi. Cho đến bốn người này đi, bốn phía ô đạc bộ tộc nhân, lúc này mới nguyên một đám cổ quái nhìn xem mạnh hạo, thật lâu mới tán đi, ô hải lôi kéo mạnh hạo, vẻ mặt kích động, hắn đời này giống như đều không có một lần, ngày hôm nay kích động như vậy. Hảo huynh đệ, ngươi nói quá đúng, ngươi trời sinh nên là như vậy chúng ta ô đạc bộ tộc nhân, hảo huynh đệ, ngươi không cần đi chăn nuôi dị yêu, ngươi tới cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi mặc khác mấy cái bộ lạc, đi thay nhau triển khai ô thần đại chiến. Ta tin tưởng chúng ta muốn đem đại thụ ý chỉ, truyền khắp thiên hạ. Ô Hải trong mắt lộ ra trước nay chưa có hào quang, tia sáng kia ở bên trong lấy thành kính, mang theo một cổ không cách nào hình dung chấp nhất, giống như điên cuồng. Nhìn mạnh hạo trong nội tâm nổi lên cổ quái, thầm nghĩ người này sẽ không thật sự tin chưa. Mọi cách giải thích, thậm chí cuối cùng mạnh hạo nghiêm túc lại dùng mà đại thụ vì tiên ngôn từ, rồi mới từ Ô Hải chấp nhất trong tranh đoạt, tại hắn lưu luyến cùng tiết núi ở bên trong, mạnh hạo bị Ô đạt bộ tộc nhân khác Hoàn thành một loạt khách khanh thân phận về sau, đã lấy được một quả thạch bài, bị đưa đi mà phía sau núi. Phía sau núi khu vực rất lớn, bị phân cách đã thành thành từng mảnh, lẫn nhau trong lúc đó có cành ngang trở, lẫn nhau trong lúc đó trừ phi là có đủ thân phận lệnh bài, nếu không rất khó bước vào. Chăn nuôi cấp thấp dị yêu địa phương, là cái này phía sau núi phần đông bên trong khu vực, một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, mạnh hạo bị người mang theo vừa mới bước vào tại đây, đã nghe đã đến một cổ ngùi lạ. Đây là một loại hỗn hợp phân và nước tiểu, hiểu rõ cùng với mùi tanh tưởi là một thể kỳ quái hương vị, mạnh hạo bên người vị kia ô đạt bộ lạc tộc nhân, che mũi. Nếu mày mang theo mạnh hạo đi về phía trước, nếu không phải là đối với mạnh hạo lúc trước ô thần đại chiến một màn cảm thấy kính nể, hắn giờ phút này tuyệt sẽ không tự mình mang mạnh hạo Phải biết rằng làm cho người ta đi đón cùng với tự mình đưa tới, ý nghĩa kiên quyết bất đồng. Trên đường có thể nghe được thỉnh thoảng có một nhiều tiếng gào rú truyền ra, tự hồ đang tại đây, có không ít gì yêu bị chăn nuôi cho đến đi tới chỗ càng sâu, một chỗ đơn giản bên ngoài viện, lúc này mới dừng lại, hô một tiếng về sau, cổng sân mở ra, đi ra một cái lão giả, lão giả này ăn mặc vải bố trường sam, trên người có chút ít tạng, sau khi ra ngoài ánh mắt đảo qua hai người, ở đằng kia vị trí Ô Đạt Bộ tộc nhân đơn giản đem Mạnh Hạo giới thiệu về sau, lão giả nhẹ gật đầu, biết rõ Mạnh Hạo là bị người đưa tới về sau, lão giả nhìn nhiều Mạnh Hạo liếc. Cái này Ô Đạt Bộ tộc nhân, thật sự là không thể chịu đựng được nơi này hương vị quay người tranh thủ thời gian rời đi. Viện này vốn thuộc về lão phu chăn nuôi dị yêu một lan sở dụng, từ hôm nay trở đi, viện này còn có bên trong năm cái nhất giai phong lan, liền thuộc về ngươi chăn nuôi. Nửa năm sau, căn cứ ngươi chăn nuôi tình huống, phán đoán khảo hạch kỳ có được hay không chấm dứt, trở thành chân chính thách khanh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, nói xong ném cho Mạnh hạo một cái lệnh bài, từ từ đi thẳng về phía trước, vừa mới đi qua Mạnh hạo bên người lúc, bước chân hắn dừng lại, nghĩ đến Mạnh hạo là bị người đưa tới Cái này tại những năm qua rất hiếm thấy, chỉ có một chút có đủ quan hệ khách khanh, mới có đải ngộ như thế. Mặc kệ trước ngươi có hay không có chăn nuôi dị yêu kinh nghiệm, nhớ kỹ, một lan như bị nuôi chết rồi, ngươi cần bồi thường. Mặt khác cái này năm cái một lan sinh ra không bao lâu, chúng ăn thịt, phải là ngoài núi có đủ 10 năm sinh cơ hung thú, chúng nước uống, phải là ngoài núi trên tuyết sơn lưu lại tuyết thủy. Mặt khác trong đồ ăn còn phải pha một tự thảo, loài cỏ này ngoài núi có, cần bản thân mình bước đi hái, còn có chính là... Mỗi ngày đều cấp cho cái này năm cái một lan xoa bóp thân thể, trợ giúp chúng phát triển, còn phải huấn luyện bọn họ giả tính. Lão giả tuy nói là nhắc nhở, nhưng thần sắc cũng có chút ngạo nghễ, nhàn nhạt sau khi mở miệng, không để ý tới nửa mạnh hạo, đi về hướng xa xa. Mạnh hạo nhìn nhìn sân nhỏ, tuy nhiên nơi đây có chút lạ vị, nhưng mùi vị kia tại mạnh hạo cảm giác cũng không phải là không thể chịu được, mà lại nơi đây rất vắng vẻ, ngày bình thường ứng với người tới không nhiều lắm, điểm này mạnh hạo cảm thấy rất không sai. Đẩy ra cửa viện, Mạnh Hạo đi vào trong đó về sau, lập tức đã nghe được ô ô uy hiếp thanh âm, nhìn lại lúc, thấy được tại đây trong sân, một mảnh trong nhà gỗ, có năm cái ước chừng lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh sói con, đang hung ác nhìn qua chính mình. Khi nhìn đến những thứ này sói con một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nở nụ cười, nụ cười của hắn mang theo nhu hòa, những tiểu tử này, lần đầu tiên để Mạnh Hạo nghĩ tới ngủ say huyết kế khi còn bé bộ dáng, mao nhung nhung rất đáng yêu. Tại Mạnh Hạo dáng tươi cười xuất hiện trong nháy mắt, năm đạo ánh sáng màu xanh lao ra, thẳng đến mạnh hạo mà đến. mạnh hạo cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên vung lên. cái này năm đạo ánh sáng màu xanh lập tức toái diệt, hóa thành năm cái sói con, bị hắn sách lấy trên cổ da, như bị bó thân thể, mở ra cắn không đến mạnh hạo, chỉ có thể phát ra ô ô uy hiếp thanh âm, rất nhanh, liền hóa thành cầu xin tha thứ. đem cái này năm cái sói con ném hồi trở lại bên trong nhà gỗ. mạnh hạo nhìn chung quanh, tuy nói luôn có hung thú gào rú quanh quẩn, nhưng tương đối mà nói tại đây rất yên tĩnh trong sân ngoại trừ chăn nuôi dị yêu nhà gỗ bên ngoài còn có một đan lốt đơn giản căn phòng đẩy cửa tiến vào bên trong có chút loạn mạnh hạo tay phải nâng lên vung lên có gió gào thét mà qua một lát sau mới chỉnh tề đi một tí dư thừa vật phẩm mạnh hạo không cần một giường lớn vậy là đủ rồi dị yêu chỉ là một sưng hô không rõ ràng đã bao hàm tay mạc tất cả hung thú đối với tay mạc tu sĩ mà nói dị yêu cực kỳ trọng yếu mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ Giờ phút này bên ngoài là buổi trưa, ánh mặt trời đang đậm đặc, nhưng nơi đây bởi vì ở vào thâm sơn bên dưới rừng nhiệt đới bên cạnh, cho nên ánh mặt trời bị phân cách phá thành mảnh nhỏ, khiến cho tại đây hơi có âm u. Hoàn cảnh như vậy, Mạnh Hạo rất ưa thích, hắn lấy ra ngọc giảng, bên trong có nghiêm tung đối với Tây Mạch giới thiệu, trong đó trọng điểm nâng lên mà Dị Yêu, phối hợp Mạnh Hạo tại Mặc thổ thì rất hiểu rõ. Sau một lúc lâu, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, hắn đối với Tây Mạch Dị Yêu đã thiếu rất nhiều lạ lẫm. Với tư cách tây mặt bộ lạc trọng yếu tạo thành bộ phận, dị yêu bao nhiêu, cũng có thể quyết định một cái bộ lạc phồn hoa, đối với tây mặt tu sĩ mà nói, dị yêu chẳng những là chiến đấu đồng bọn, càng là di động công cụ, vô luận là ký kết hoa ấn hay vẫn là đồ ăn, đều cần dị yêu. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra hiểu ra, tại lúc cần thiết, cấp thấp dị yêu, cũng đem trở thành bộ lạc đồ ăn, điểm này mạnh hạo có thể lý giải. Tầm thường đồ đằng tu sĩ, mỗi người có thể có được đồng đẳng với đồ đằng số lượng dị yêu không thể quá nhiều điều khiển, trừ phi là tư long, chỉ có tư long mới có thể số lượng lớn điều khiển dị yêu. Cho dù là bản thân tu vi không đủ, nhưng chỉ cần có đầy đủ dị yêu cũng có thể hơi chút đền bù, mà lại thân là tư long, chẳng những có thể dùng điều khiển đại lượng dị yêu, cũng cần sẽ chăn nuôi, thậm chí dùng các loại bất đồng phương thức phục tùng cùng với diệt sát. Cho nên ngày đó tại Thánh Tuyết Thành bên ngoài của ta độc bị ngộ nhận là tư long, mà ứng long hư ảnh. Sở dĩ tại ngày đó bị ngộ nhận là thiên yêu, đó là bởi vì dị yêu cấp bậc Mạnh hạo hai mắt lóe lên, đáy lòng càng có hiểu ra. Cái này dị yêu rất đặc thù, chia làm cửu giai, trước tam giai tương đương với ngưng khí, trong tam giai có thể so với trúc cơ, sau tam giai thì là kết đan. Một khi xuất hiện có thể so với nguyên anh tu sĩ dị yêu, là được địa yêu. Mạnh hạo ánh mắt theo ngọc giảng bên trên đảo qua. Địa yêu đã không thấy nhiều, càng thêm hiếm thấy, thì là có thể so với trảm linh tu sĩ thiên yêu. Mạnh hạo nghĩ tới ngày đó chính mình ứng long hư ảnh, đã bị người tưởng lầm là thiên yêu, hiểu ra thêm nữa. Thiên yêu phía trên, còn có cấp 12, hiếm thấy trình độ có thể coi phượng mau lân giác, cái này cấp độ dị yêu, được gọi là đồ đằng, hắn lực hỏi đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể so với tiên. Đồ đằng chẳng lẽ là như vậy đến hay sao? Mạnh hạo nghĩ nghĩ, nhớ lại chính mình sở chứng kiến qua, nghiên cứu qua đồ đằng, lại nghĩ tới ô Đạt bộ cái kia khỏa đại thụ, sau đó trong đầu hiện ra. Chính hắn nghiên cứu hiểu ra, cái kia dùng tiên thổ phù văn cấu thành cổ xưa đồ đằng về sau, lắc đầu. Có lẽ có đồ đằng là như vậy đến, nhưng hiển nhiên coi như là đồ đằng, cũng có mạnh yếu. Mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt theo ngọc giản bên trên thu hồi, đã rơi vào bên trong nhà gỗ cái kia năm chỉ này khắc lạnh rung màu xanh một thân sói bên trên. Vừa mới sinh ra không bao lâu, liền chuẩn bị nhất giai thực lực, cái này một sói tư chất còn có thế, loại thú dữ này, tại Nam vực không phải thông thường, đó có thể thấy được. Cái này phiến tây mạc đại địa, rất thích hợp dị yêu sinh tồn. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, tỉnh tư ngồi xuống. Đêm làm đêm khuya đã đến lúc, mạnh hạo đã nghe được trận trận nước nở nghẹn ngào thanh âm, giống như thuốc thiết nỉ non, càng có làm nũng giống như kêu lên Lúc mới bắt đầu hay vẫn là lục tục ngo ngue, có thế đã đến nhanh hừng đông lúc, đã là liên tiếp, liên tiếp không ngừng. Thanh âm cũng liền thê lương, trong lúc mơ hồ phản phất gặp trong thiên địa nhất không công bình sự tình sao. Phát ra mảnh liệt đã đến cực hạn bất mãn Mạnh Hạo cao mày mở mắt ra, giờ phút này sắc trời mông lung. Hắn liếc mắt liền thấy được trong sân bên trong nhà gỗ, cái kia nam chỉ màu xanh tiểu một sói đang dùng móng vuốt không ngừng mà bới ra lấy nhà gỗ môn, dùng hàm răng không ngừng mà cắn cửa gỗ một đầu. Nguyên một đám con mắt đều tái rồi. Đó là, đói đấy. Chúng không ngừng mà phát ra thê lương kêu lên. Giờ phút này nguyên một đám toàn thân rung rẩy, giống như khí lực đều nhỏ hơn rất nhiều. Khoa trương nhất là cái kia cửa gỗ một đầu đều bị chúng cắn xuống một khối lớn. Trâm miệng. Mạnh hạo trừng mắt. Cái kia năm chỉ tiểu một sói lập tức thân thể co rụt lại, cả đám đều lui ra phía sau, trơ mắt nhìn mạnh hạo, lóe lên lóe lên trong mắt to, lộ ra ủy khuất. Càng có đỡ đói, chúng theo sinh ra bắt đầu, tự chưa từng có một ngày bị đói qua, cái loại này giải cảm giác đói bụng, khiến chúng nó sợ hãi. Nhất là mạnh hạo quát tháo, khiến chúng nó ủy khuất cực kỳ khủng khiếp. Năm chỉ sói con. Một người, tại đây mông lung sát trời ở bên trong, lẫn nhau nhìn xem. Có thế cũng chính là đã qua ước chừng hơn 10 tức thời gian, cái này năm chỉ sói con lại lần nữa kêu lên, chúng ủy quốc A, chúng đói A, một ngày không có ăn cái gì. Giờ phút này cũng mặc kệ Mạnh hạo quát tháo, càng phát ra thét lên nước nở nghẹn ngào, nhất là lạnh rung thân thể, còn có khóe miệng một ít mảnh gỗ vụng, lại để cho Mạnh hạo sau khi thấy, đứng dậy đi tới, đi tới nhà gỗ bên cạnh, hắn vừa mới tới gần, những cái kia tiểu một sói đều nhào tới ván cửa về sau, trơ mắt nhìn Mạnh hạo tiếng kêu trên càng phát ra mãnh liệt mạnh hạo một tay duỗi ra tự bắt được một chỉ tiểu một sói mặt thoát sói con giống như phát hiện không ổn nhanh chóng lui về phía sau núp ở trong góc. cái này chỉ bị mạnh hạo bắt lấy tiểu một sói trên trán có một cái dựng thẳng lên bạch ngân, không phải đặc biệt rõ ràng nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện vừa đem cái này sói con cầm cái này sói con tự phát ra thê lương kêu lên thân thể phát rung mắt to lộ ra bất lực cùng sợ hãi còn gọi gọi tự ngươi vừa rồi kêu to thanh âm lớn nhất Mạnh hạo trừng mắt, giáo hứng. Cái này có bạch ngân tiểu một sói càng phát ra ủy khuất, ô ô thanh âm truyền ra lúc, mạnh hạo cũng đã nghe được nó trong bụng phát ra khô quắc chi âm, sờ soạn thoáng một phát, phát hiện cái này sói con trên bụng sớm đã là da bọc xương. Đã quên chúng không phải huyết ngao, là cần ăn cái gì đấy. Mạnh hạo xấu hổ ho khang một tiếng, thật sự là hắn là đem chuyện này quên triệt triệt để để. Dù sao huyết ngao không cần ăn cái gì, mà mạnh hạo bản thân từ lâu tích cốc. Giờ phút này cái này sói con giống như đã nhận ra mạnh hảo khí thế không bằng trước khi, lập tức kêu lên càng thê thảm, bị khuất thần sắc theo cặp mắt của nó nội rõ ràng lộ ra, xem mạnh hảo đáy lòng lập tức ấy nấy. Hảo hảo hảo, đừng kêu lên, ta sai rồi đi a chờ, ta đi cấp các ngươi làm cho ăn. Mạnh hảo vội vàng vuốt ve cái này sói con bộ lông, đem hắn thả lại bên trong nhà gỗ, lúc này mới tranh thủ thời gian quay người, trong ốc hiển hiện lão giả rời đi trước nói cái kia lời nói, vội vàng đi ra sân nhỏ, lên núi cho đến buổi trưa lúc mạnh hạo mới trở lại, vẻ mặt cười khổ, bước vào sân về sau, xem xét cái này năm chỉ sói con đã đói gục ở chỗ này ỉu xiêu rồi, vội vàng đi qua lần lượt lay thoáng một phát, thở dài trong cầm lên thùng gỗ, theo trong túi trữ vật lấy ra cái này cho tới trưa lấy tới đồ ăn, tranh thủ thời gian quấy về sau bắt đầu nuôi nấng những cái kia sói con nghe thấy tới cái này vị thịt, giống như kích phát toàn bộ tiềm lực, điên rồi giống như vọt tới tranh đoạt nuốt. mạnh hạo ở một bên nhìn xem. Nghĩ đến chính mình cho tới trưa cơ hồ cái gì đều không có làm, đi khắp bốn phía, lúc này mới lấy tới cái này chút ít ăn, cảm thấy đây là một cái vấn đề rất lớn. Mặt khác chăng nuôi dị yêu chi tu, ta không biết bọn họ là làm như thế nào đến, chẳng qua nếu như ta tại đây một mực như vậy, cũng quá phiền toái. Mạnh hạo nhíu mày, có thể nghĩ đến trước khi những này sói con ủy khuất kêu trên bộ dạng, cảm thấy lại không thể thật sự đem chúng cho chết đói. Nhìn xem những cái kia sói con miệng lớn nuốt cắn xé. Đem Mạnh Hạo cho tới trưa lấy tới ăn thịt đều ăn tươi về sau, lại bắt đầu kêu lên, Mạnh Hạo cảm thấy đau đầu. Các ngươi đều là tiểu tổ tông. Mạnh Hạo thở dài, vội vàng lấy ra nước, cho đến chúng đều uống xong về sau, lúc này mới thần sắc lộ ra thỏa mãn, không hề để ý tới Mạnh Hạo, mà là lẫn nhau tầm đó chơi đùa. Mạnh Hạo nhìn nhìn đã là sau giờ ngọ bầu trời, trầm ngâm trong khoanh chân ngồi ở nhà gỗ bên cạnh, một lát sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một vòng tinh mang. Chúng tuy nhiên là dị yêu Thế nhưng chuẩn bị tu vi, đã có tu vi, như vậy. Tại cái gì thời điểm, thích hợp đang dược đều xa xa vượt qua đồ ăn. Mà ở Tây Mạc, sở dĩ không cần đang dược, là bởi vì đang dược quý giá, tự nhiên sẽ không cam lòng cho những này cấp thấp dị yêu đến dùng. Mạnh hạo hai mắt chớp động, hắn nghĩ tới hàng tuyết gia tộc tự yêu đan. Cái này tự yêu đan đang phương rất kỳ dị, trong đó cỏ cây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hơn nữa là cần một ít đẳng cấp cao dị yêu huyết nhục đến luyện hóa, lúc ấy mạnh hạo ngây thơ Giờ phút này hắn dĩ nhiên hiểu ra, Hàn tuyết gia tộc đã từng là tây mạc mấy đại mạnh nhất một trong những gia tộc, đại đại đều ra đại ti long, cùng bọn họ tư long bí thuật có quan hệ, cũng cùng một ít đặc thù đan dược có liên quan. Tự yêu đang theo bất đồng dị yêu huyết nhục gia nhập, luyện ra đan dược cũng chia cấp bậc, Mạnh hạo trầm ngâm ở bên trong, trực tiếp tay phải tại trong túi trữ vật vỗ, một đầu cực lớn dao long thi thể, bị hắn lấy ra. Tại thánh tuyết thành trên chiến trường, Mạnh hạo từng sưu tập một ít dị yêu thi thể chuẩn bị nghiên cứu chi dụng, cái này đầu giao long tu vi có thể so với kết đan sơ kỳ, dựa theo cấp bậc để phán đoán, hẳn là thất giai. Luyện tự yêu đan, đến thử tư long bí thuật, mượn cái này năm chỉ sói con vận dụng thoáng một phát tốt rồi. Mạnh Hạo quay đầu lại mắt nhìn bên trong nhà gỗ, giờ phút này vẫn còn lẫn nhau chơi đùa, lẫn nhau tiến công năm chỉ sói con. Mạnh Hạo tay phải vung lên, lập tức giao long thi thể co rút lại, một lát sau mạnh mà sụp đổ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ về sau hắn lấy ra màu đen lò đan cái này lò đan bên trên cái kia khuôn mặt thiếu niên giờ phút này uể oải chứng kiến mạnh hạo về sau đã không dám lộ ra oán hận ngoan ngoãn biến mất khiến cho lò đan bị mạnh hạo dùng đã không có trở ngại quyết vụ nhập lô mạnh hạo trên người mang theo không ít dược thảo cho dù không được đầy đủ mặt nếu là tầm thường đan sư giờ phút này đích thị là không có chủ ý có thế mạnh hạo thân là đan đạo đại sư hắn có thể từ khác nhau dược thảo nội tinh luyện ra những thứ khác dược hiệu tìm kiếm phù hợp chính mình yêu cầu chi vật. Theo dược thảo bay ra, theo Mạnh Hạo không ngừng mà tinh luyện, đem làm đêm khuya lúc, hắn tay phải nâng lò đan, trong cơ thể bất diệt hỏa vô hình thiêu đốt, nhìn không chuyển mắt, khi thì điều chỉnh. Đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất luyện tự yêu đan, thời gian chậm rãi trôi qua, đem làm sáng sớm ngày thứ hai đã đến lúc, ở đằng kia năm chỉ sói con lại một lần đói khác kêu lên ở bên trong, Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, tay trái nâng lên vỗ lò đan, lập tức lò đan oanh một tiếng, Có một quả màu đỏ đang dược lập tức bay ra. Tại đây đang dược bay ra lúc, ẩn ẩn có thể thấy được một con thùng lùn long giống như ở bên trong gào thép. Muốn vòng quanh đang dược bay đi, có thế tại Mạnh hạo tay trái một trảo phía dưới, mặc cho cái này đang dược như thế nào dãy dụa, đều không thể nghịch chuyển bay đến Mạnh hạo trong lòng bàn tay. Có đủ 8 phần dược hiệu, còn có thể lại luyện. Mạnh hạo đem đang dược ném vào trong lò đan, dùng đan đạo tái sinh bí quyết, lần nữa luyện hóa, một lúc lâu sau, không có chút nào mùi thuốc tràn ra một quả màu đỏ thẫm đang dược xuất hiện ở mạnh hạo trong tay. tại đây đang dược xuất hiện nháy mắt. một cổ tu sĩ ngửi không thấy, có thế đối với gì yêu mà nói, nhưng lại cực kỳ rõ ràng mùi. bỗng nhiên tản ra, cái kia năm chỉ sói con kêu lên lập tức đình chỉ. nguyên một đám bảnh liệt ngẩng đầu ghé vào cửa gỗ bên cạnh, theo trong đó khe hở, cắt gao chầm chầm vào mạnh hạo trong tay đang dược, thân thể run rẩy ở bên trong, trong giây lát phát ra một cổ điên cuồng, liều lĩnh xông tới cửa gỗ, phản phất muốn liều chết lao ra chém giết đoạt viên thuốc đó. Càng là tại đây một cái chớp mắt, mạnh hảo bốn phía chỗ, ô đặc bộ chuyên môn chăn nuôi dị yêu địa phương, phiến khu vực này nội, tổng cộng hơn 100 chỗ sân nhỏ, ngay nắng hướng nổ vang, những này trong sân dị yêu theo vừa đến lục dai không đều, tại thời khắc này, chúng đều điên cuồng, từng tiếng gào rú kinh thiên động địa, phản phất viên thuốc này xuất hiện, đối với chúng mà nói, là một loại khó có thể hình dung điên cuồng cùng tạo hóa. Nơi đây ước chừng mấy trăm dị yêu, toàn bộ nổ vang, cái này mãnh liệt chấn động lập tức lại để cho những này trong sân tự yêu người nguyên một đám sắc mặt đại biến thần sắc đang lúc mờ mịt lập tức mở ra trận pháp ngơ ngác nhìn mình chăn nuôi dị yêu trước nay chưa có điên cuồng vị kia đã từng đối với mạnh hạo ngạo nghệ lão giả giờ phút này trận mắt há hốc mồm hô hấp dồn dập kinh ngạc nhìn mình chăn nuôi mấy cái tứ gia dị yêu tại đâu đó nổi giận hắn hít vào khẩu khí trên mặt lộ ra khiếp sợ đây là làm sao vậy chuyện gì xảy ra dị yêu bạo động từng tiếng kinh hô Lập tức theo bốn phía truyền ra. Tại đây bốn phía thanh âm truyền ra lúc, mạnh hạo hai mắt lóe lên, đã nhận ra nơi đây chăng nuôi dị yêu chỗ luống cuốn, hắn mắt nhìn đang dược trong tay, lại nhìn một chút cái kia năm chỉ màu xanh tiểu một sói điên cuồng, tay trái nâng lên hướng về đại địa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức một tầng vô hình màn sáng lập tức xuất hiện, như cùng một cái cái chụp giống như bao phủ mạnh hạo thân thể bên ngoài mấy trượng phạm vi, ngăn cách đang dược cái loại này tu sĩ không thể nhận ra cảm giác nhưng lại có thể làm cho dị yêu điên cuồng khí tức. có thế cái chuột hay vẫn là muộn đi một tí. cơ hồ tại mạnh hạo đem hắn phóng xuất ra một cái chớp mắt, bốn phía hơn một trăm chỗ sân nhỏ, lập tức có bảy tám chỗ truyền ra nổ vang nổ mạnh. có gần hơn hai mươi chỉ bất đồng bộ dáng dị thú, bỗng nhiên lao ra, gào rú thanh âm quanh quẩn bát phương. tại bốn phía chạy, cái này từng chiếc dị yêu đều là lục giai, tương đương với trúc cơ hậu kỳ. giờ phút này mắt đỏ, mang theo điên cuồng, không ngừng bay múa nhưng cuối cùng còn thì không cách nào tìm được bị mạnh hạo ngăn chặn khí tức hơn nữa những cái kia chăn nuôi dị yêu tây mạch tu sĩ bay lên trấn an đã qua thật lâu tại đây mới an tĩnh lại giờ phút này sắc trời đã tối bầu trời đêm hàng lâm đại địa bốn phía một mảnh đen kịt mạnh hạo nhìn xem ngoại giới yên tĩnh lại nhìn một chút bên trong nhà gỗ cái kia mấy cái màu xanh tiểu một sói nguyên một đám đỏ lên hai mắt ánh mắt nếu không phải là cái này tấm ván gỗ đầy đủ rắn chắc sớm đã bị chúng đột phá lao ra mạnh hạo đang dược Đối với chúng mà nói, có không cách nào hình dung lực hấp dẫn, có ý tứ, hàng tuyết gia tộc, có lẽ có lẽ gọi là kỳ nam gia tộc, sở dĩ đại đại đều có đại ti long, ngoại trừ ti long bí thuật, cùng cái này đang dược liên quan, cũng thật lớn. Dị yêu, ngày đó ta tại mặt thổ là, bởi vì hấp thu phong chính yêu khí, bị vị kia đến từ tây mặt nữ tử ngộ nhận là là yêu chủ, yêu khí cùng dị yêu, nhất định tồn tại một ít liên quan, mạnh hạo như có điều suy nghĩ. Trước đem tự yêu nhưng phục chế một quả về sau, bỗng nhiên tay trái nâng lên một ngón tay đại địa. Phong chính, hắn lời nói vừa ra, cái này bốn phía vô hình yêu khí, một cái chớp mắt ngưng tụ mà đến, mạnh hạo không có hấp dẫn quá nhiều, chỉ là dẫn động phương viên trong vòng trăm trượng yêu khí mà thôi. Những này vô hình khí tức lập tức ngưng tụ mà đến về sau, quấn quanh tại mạnh hạo trên đầu ngón tay. Hắn quan sát bên người năm chỉ sói con thần sắc, phát hiện chúng thần sắc biến thành rất cổ quái, tự hồ tại thời khắc này. Mà ngay cả tự yêu đang lực hấp dẫn đều giảm xuống không ít, chúng nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, mang theo nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, cái này nghi hoặc tự biến thành thân thiết. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, phản phất là thấy được thân nhân giống như. Mạnh hạo ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát sau, đem đang dược thu hồi, tản ra bốn phía vô hình vòng phòng hộ tử, linh thức càng là tản ra. Kim đang đỉnh phong linh thức vô thanh vô tức tràn ngập bốn phía, nơi đây vô luận là dị yêu hay vẫn là tu sĩ. Căn bản cũng không có có thể cùng mạnh hạo bằng được tồn tại, không thể nhận ra cảm giác hắn linh thức. tại mạnh hạo linh thức nội, hắn xem ở đây mấy trăm chỉ dị yêu, đều không có cùng trình độ biến hóa, nhưng lại không có như trước khi giống như lún cuốn. loại tình huống này, mạnh hạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong ốc sinh ra một cái trước nay chưa có người can đảm ý niệm trong đầu, hắn lần nữa đem vòng phòng hộ tản ra, lấy ra đan dược, ánh mắt lóe lên, đem trái đầu ngón tay yêu khí mạnh mà chọn đan dược bên trên. cùng lúc đó. Hắn không cần lò đan, tay phải đan đạo vô hình hỏa tràn ra, dần dần đem cái này yêu khí, hoàng Mỹ dung nhập đã đến đang dược nội, nhưng lại tại cái này yêu khí dung nhập đang dược bên trong đít nháy mắt, bỗng nhiên, cho dù là có vòng phòng hộ tử tại, có thế tại đây yên tĩnh đêm khuya, bốn phía hơn 100 chỗ chăn nuôi dị yêu sơn nhỏ, lập tức xuất hiện lần nữa điên cuồng, Cái này điên cuồng trình độ, trực tiếp tự vượt ra khỏi trước khi rất nhiều, rầm rầm thanh âm quanh quẩn gian, ở giữa, từng tiếng khó có thể hình dung gào rú. Một cái chớp mắt kinh thiên động địa. Đây không phải là một chỉ hai cái gì yêu gào rú, đó là nơi đây sở hữu tất cả dị yêu. Tại đây một cái chớp mắt, phát ra kinh thiên nổ vang, thanh âm này trực tiếp tự truyền khắp toàn bộ ô đạc bộ lạc. Thanh âm này, trực tiếp vượt qua trước khi đang dược lần thứ nhất xuất hiện lúc bạo loạn, nổ vang vòng qua vòng lại. Cái này âm sóng quét tán phía dưới, lập tức ở cái này trong đêm khuya, toàn bộ ô đạc bộ lạc tộc nhân, toàn bộ đều bị bừng tỉnh, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ ngay ngắn hướng xem hướng lên bầu trời. Ô Hải cũng trong đám người, thần sắc mờ mịt, có chút không biết làm sao, không chỉ có là hắn, giờ phút này trong bộ lạc gần như tất cả mọi người, đều không biết được đã xảy ra chuyện gì, sẽ để cho dị yêu như thế chấn động. Đây là dị yêu tiếng hô, phát cái gì chuyện gì? Chăng nuôi dị yêu địa phương, đến cùng làm sao vậy? Không có khả năng, nhất định là chuyện gì xảy ra, cái này. Đây là mấy trăm chỉ dị yêu, đồng thời phát ra gào rú. Ô Đạt bộ lạc, có mấy ngàn tộc nhân, giờ phút này cả đám đều bị bừng tỉnh về sau lập tức kinh ngạc nhưng lại tại bọn hắn nhao nhao kinh ngạc lập tức tại ô đặc bộ lạc phía trước chỗ ở cùng phía sau núi tự yêu khu vực ở giữa ngọn núi kia giờ phút này núi lớn mạnh mà chấn động từng tiếng mãnh liệt hơn gào rú cũng ở đây một cái chớp mắt kinh thiên mà khởi tổng cộng năm thanh âm quanh quẩn bầu trời truyền tháp bát phương lúc có ngũ đạo trưởng cầu vòng mạnh mà bay ra đó là năm một mình thể ước chừng tầm hơn mười trưởng lớn nhỏ dị yêu theo thứ tự là ba con sói xanh Một chỉ huyền quy, còn có một chỉ màu xanh mảnh hổ. Cái này năm chỉ dị yêu khí thế tản ra, rõ ràng là có thể so với kết đan hậu kỳ cửu gia dị yêu. Chúng phát ra gào rú, cùng cái kia mấy trăm chỉ dị muốn tiếng hô dung hợp cùng một chỗ, hóa thành nổ vang ngập trời âm sóng. Như gần kề như thế cũng thì thôi, tại đây ngập trời chi âm vòng qua vòng lại một cái chớp mắt, vô đạt bộ lạc mấy ngàn tộc nhân ở bên trong, có không ít người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên người bọn họ đồ đằng, lại tại thời khắc này nóng rực. Không bị bọn hắn khống chế, bị bọn hắn dung nạp tại đồ đằng ở bên trong, đã nhận chủ dị yêu, lại tại thời khắc này, nhau nhau huyển hóa ra đến, ngửa mặt lên trời gào thét, ngay ngắn hướng lao ra. Một màn này, nhìn lại lúc cực kỳ rung động, mấy ngàn người ở bên trong có một nửa, thân thể của bọn hắn tản mát ra đồ đằng hào quang, hào quang nội, từng chích dị yêu trùng thiên, hóa thành bát phương nổ vang. Của ta một sói không khống chế được, đáng chết, của ta phượng điểu, rõ ràng cũng không khống chế được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là dị yêu bạo động. Vù vù thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, cô đặc bộ lạc tộc nhân, cả đám đều sắc mặt đại biến, sở hữu tất cả nhận chủ dị yêu không khống chế được tu sĩ, không chút do dự bay ra. Cơ hồ khi bọn hắn bay ra đồng thời, trên ngọn núi cũng có vài chục đạo khí tức cường đại thân ảnh, bỗng nhiên bay ra, thẳng đến dị yêu mà đi. Là các trưởng lão, bọn hắn cũng đều xuất hiện. Các trưởng lão ngày thường xử lý bộ lạc sự tình, rất ít rời núi hiện tại rõ ràng đều đi ra. Đối với ô Đạt Bộ Lạc mà nói, một đêm này ghi khắc cả đời, bởi vì khi bọn hắn nhao nhao kinh hô lập tức trên đỉnh núi có một tiếng tại rất nhiều người trong trí nhớ, tại rất xa so với trước kia mới nghe qua gào rú bỗng nhiên truyền ra. Theo tiếng gào thét âm quanh quẩn, ngọn núi chấn động, đại địa rung rẩy, một đầu héo rũ phát ra vô tận tan thương khí tức nhánh cây bỗng nhiên theo ngọn núi đỉnh mãnh liệt xuất hiện. Cái này nhánh cây quét ngang tại xuất hiện nháy mắt. Hắn bên trên thanh sáng lóng lánh, thình lình hóa thành một cái thân thể ước chừng ba trượng lớn nhỏ thụ nhân. Cái này thụ nhân khuôn mặt già nua, thân thể là vừa thô vừa to nhánh cây, còn rất dài đầy không ít khô diệp, khí tức suy bại, nhưng đứng tại trên bầu trời, nhưng lại ngửa mặt lên trời một trống. Tại nó tiếng hô truyền ra lập tức, cô đạt bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, không cách nào tin, hô hấp dồn dập, ngay ngắn hướng quỳ xuống. Càng là theo trên ngọn núi, có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Cái này ba đạo thân ảnh Tu Vi đều là Nguyên Anh, càng có một người là Nguyên Anh Trung Kỳ, thẳng đến thuộc người mà đi, ba người này, lập tức bị phía dưới bộ lạc tộc nhân nhận ra, đó là bọn họ ô đạt bộ tộc công cùng với lưỡng đại tế tự. Tế tự cùng tộc công, là một cái bộ lạc quyền lợi đỉnh phong, bái kiến một tổ đại nhân, ô đạt bộ tộc trưởng, là một cái lão giả, cái kia lưỡng đại tế tự, thì là toàn thân bao phủ tại màu xanh áo bào ngày ngày, thấy không rõ bộ dáng có thế ba người giờ phút này cho dù là khí tức cường thịnh trở lại cũng đều trong mắt lộ ra lo lắng cùng khiếp sợ coi như là bọn hắn cũng đều có ít nhất lưỡng giáp không có chứng kiến trước mắt một tổ giờ phút này mang theo kinh hải ngay ngắn hướng hướng về thụ nhân cúi đầu yêu ta cảm nhận được yêu khổng lồ kia thụ nhân ngửa mặt lên trời gào rú nó thanh âm mạnh mà quanh quẩn khiến cho ô đạt bộ lạc sở hữu tất cả gì yêu đều tùy theo cùng một chỗ gào rú càng là ở thời điểm này cùng ô đạt bộ đồng dạng Vườn quanh tại đây phiến sơn mạch bốn phía, thủ hộ ở giữa tâm năm tộc cấm khu, như là bàn tay năm ngón tay bên trong đít một cái đầu ngón tay, từng đã là ô thần bộ lạc, phân liệt ra năm đại bộ lạc bên trong đít ô bộ binh, trong đó sở hữu tất cả dị yêu, cũng tại thời khắc này, truyền ra kinh thiên gào rú. Ô bộ binh thuộc kim, bọn hắn dị yêu tuyệt đại đa số, đều là kim thiết chi vật, có phi kiếm, có pháp bảo, có kim thiết cử thú, giờ phút này toàn bộ tại đây gào rú trong không bị khống chế lên không mà lên. Còn có bọn hắn tộc nhân đã lạc ấn dấu vết dị yêu, cũng đều cùng ô đạc bộ đồng dạng, ngay ngắn hướng bay ra. Càng kinh người, là ô bộ binh trên ngọn núi, có một đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành một thanh khổng lồ tam xoa kích, nhấc lên ngập trời kim quang, càng có kinh người khủng bố khí tức, yêu khí. Ta cảm nhận được yêu khí. Cùng lúc đó, ô đấu bộ, ô viêm bộ cùng với ô ảm bộ, đồng thời có khí tức ầm ầm bột phát, chỗ bộ lạc dị yêu, cùng một chỗ gào rú, ngay sau đó, theo ô đấu bộ nội truyền ra một lớp nồng đậm thổ thuộc tính chấn động, một mảnh bùng nhảo như là núi lửa giống như bạo phát đi ra, phiêu phù ở bầu trời, tạo thành đủ có mấy trăm trưởng lớn nhỏ nước bùng. Ô viêm bộ nội, biển lửa gào thét, một chỉ cực lớn hỏa diễm hắc mã, tại trong biển lửa dùng màu đỏ tươi hai mắt, ngóng nhìn ô đạt. Ô ảm bộ nội, một mảnh hơi nước quét tán, đã trở thành vân, đã trở thành vũ. Giờ khắc này, năm đại bộ lạc sở hữu tất cả tộc nhân, trưởng lão, tế tự, tộc công. Đều nhao nhao tâm thần trước nay chưa có chấn động, còn có mấy cái lẫn vào riêng phần mình trong bộ lạc mặt thổ nguyên anh lão quái, cũng đều tại riêng phần mình vị trí, bị một màn này làm chấn kinh, các loại suy đoán toàn bộ có. Tại đây năm cái bộ lạc ngay ngắn hướng dị biến lúc, Mạnh hạo sớm đã sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên cảm nhận được bốn phía kinh người khí tức. Cái này làm cho lớn hơn. Mạnh hạo sớm mà bắt đầu nếm thử đem đang dược phong ấn, có thế nhưng không cách nào làm được, mà ngay cả để vào túi trữ vật cũng không có cách nào. Bốn phía vòng phòng hộ, như là không có tác dụng, hắn có cảm giác rõ rệt, chính mình tối đa lại quấy nhiễu 20 tức, 20 tức về sau, lập tức cũng sẽ bị bên ngoài những cái kia khủng bố tồn tại, phát giác được vị trí của mình. Đúng lúc này, một hồi càng lớn kinh biến, dùng nghiền áp tư thái, bỗng nhiên xuất hiện. Một âm thanh từ mảnh sơn mạch bên ngoài vô tận trong rừng, truyền ra gào thét, từ khoảng cách rất xa, dùng một loại giống như có thể xé rách hư vô khí thế, bỗng nhiên từ trong trời đất cuộc khởi. Quanh quanh thanh âm không ngừng khuếch tán như là lôi đình lẫn nhau hung hăng va chạm hình thành gào thét hóa thành thanh âm phương thiên thanh âm này như cùng là vô số người cùng một chỗ gào thét hô lên có thể quỷ dị là phàm là nghe được chi nhân đều sẽ không cho là đây là tu sĩ hô lên thanh âm này không giống tiếng người này tiếng gầm xuất hiện trong chớp mắt lay động bát phương lại khiến cho mảnh sơn mạch cùng rừng rậm nơi đây trong tích tắc trở nên tĩnh mịch năm bộ lạc tộc nhân nguyên một đám tâm thần chấn động sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung lay sắp đổ, từng cái bộ lạc phòng hộ màng sáng trong nháy mắt kích phát mở ra, đây là gặp địch nhân cường đại, mới mở ra bộ lạc trận pháp. Cùng lúc đó, năm cái bộ lạc tộc công cùng tế tự, trong chớp mắt, nguyên một đám sắc mặt toàn bộ đại biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này là, là phương thiên thú, tiếng phương thiên thú gầm. Trung quanh đây, lại có phương thiên thú, đây là dị yêu lúc sinh ra liền có đủ thất giai cường đại dị yêu, trưởng thành có thể đạt tới đến 11 giai, là bị người lạc ấn hay vẫn là đại yêu, bị người lạc ấn rồi ấn ký, tây mạc xưng là dị yêu, mà không phải là bị lạc ấn người, thì là đại yêu, ô thần hạ ngũ đại bộ lạc, mỗi người vù vù lúc giữa, cái này năm cái bộ lạc đỉnh phong dị yêu, giờ phút này nguyên một đám toàn bộ đều thân thể chấn động, bị cái này gào to dẫn dắt đấy, cùng một chỗ phát ra động trời gào rú, như cùng là tuyên cáo lãnh địa, như cùng là tại nói cho cái kia có lẽ đi ngang qua nơi đây thiên phương thú, nơi đây thuộc về chúng, càng là ở thời điểm này. Đại địa ầm ầm chấn động, đất trung núi chuyển, cự hồ có cự nhân trong rừng bông tẩu, gào thét lúc giữa, ngũ đại bộ lạc đều chấn động lên, lập tức liền có người dùng bí thuật, thấy được tại ngũ đại bộ lạc chỗ sơn mạch bốn phía, vô tận mãn hoang bên trong, giờ phút này có một mảnh thú hải, đang điên cuồng phóng tới nơi đây. Cái mảnh này thú trong nước, các cấp giai đều có, bộ dạng bất đồng, giờ phút này cả đám đều mắt đỏ, phát cuồng giống như tại cả vùng đất chạy trốn, trên bầu trời, từng con một kỳ dị phi cầm đã ở gào rú trong gào thét. Thả mắt nhìn đi, ngũ đại bộ lạc bốn phía, thình lình tạo thành một mảnh thú triều. Như quét sạch rồi thiên địa, muốn đem vị trí trung tâm ngũ đại bộ lạc, trực tiếp nát bấy. Đây đối với ngũ đại bộ lạc mà nói, là trước đó chưa từng có một lần tai nạn. Cái này tai nạn đến quá đột ngột, thế cho nên bọn hắn căn bản là không kịp đi phản ứng. Bầu trời chấn động gận sóng quét ngang, đến từ thiên phương thú gào thét, lại một lần truyền ra, lúc này đây thanh âm nổ vang trực tiếp áp qua hết thảy gào rú về sau, dường như càng gần một ít, mà hết thảy này, chỉ là 15 hơi thở. Mạnh Hạo cảm nhận được mặt đất chấn động, đã nghe được đến từ ngoại giới gào rú đã thiên phương gào thét, nhìn hắn bắt tay vào làm trong phát ra yêu khí đang dược, bốn phía vô hình phòng hộ, bởi vì ngoại giới kịch biến, khiến cho Mạnh Hạo nơi đây lại thêm một ít thời gian. Không nghĩ tới yêu khí cùng đang dược kết hợp về sau, lại đưa tới kinh người như thế một màn, đang dược này. Xem ra đối với bất luận cái gì một cái gì yêu mà nói đều khiến chúng nó phát cuồng, Mạnh Hạo lắc đầu cười khổ, nhìn xem giờ phút này bên người năm con sói con đang phát cuồng liều lĩnh va chạm ván cửa, giờ phút này ken két âm thanh xuống, cái này bản đã sắp vỡ vụn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, lập tức đang dược này trực tiếp ném nhập bên trong nhà gỗ, tại rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia năm con sói con phát ra mang theo non nớt cảm giác gầm nhẹ, lẫn nhau nháy mắt lao ra, chúng này bình thường lẫn nhau chơi đùa, nhưng lúc này đây cũng không lại có chút tình cảm mà là đang lao ra đồng thời lẫn nhau hung ác miệng cắn xé. ở thời điểm này, cái kia cái tráng có bạch ngân màu xanh tiểu một sói lập tức hiển lộ ra nó tại cái khác sói con trong tiềm lực cùng hung hãn, một đường trực tiếp đụng xé mở mặt khác sói con hóa thành nhất đạo ánh sáng màu xanh. một cái đem đang dược trực tiếp nuốt vào. tại đang dược này bị nuốt vào nháy mắt, ngũ đại bộ lạc bên ngoài đàn thú phát ra thê lương gào rú, bầu trời mây đen cuồn cuộn, có thể thấy rõ ràng có như vậy một mảng lớn đang gào thét lúc giữa cấp tốc mà đến. Có thể ngay sau đó, cái này đám mây đen tại giữa không trung dừng lại, lại một âm thanh phẫn nộ đến cực điểm thiên phương gào thét, quanh quẩn trời xanh đại địa. Ngũ đại bộ Lạc tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, nhưng vào lúc này, cái này năm cái trong bộ Lạc khu vực, thuộc về bọn hắn thánh địa, nguyên ô thần bộ phận cổ địa bên trong, bỗng nhiên, tại đây trong đêm đen, truyền ra nhất đạo quang. Đó là ngũ sắc quang, này quang bỗng nhiên sau khi xuất hiện, trực tiếp bao trùm ngũ đại bộ Lạc tất cả khu vực càng là từ nơi này ngũ sắc quang ở bên trong, bay ra một cái màu đen ô nha. Cái này ô nha ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gáy rống, thanh âm như gió bạo, đã trở thành gợn sóng trùng kích, như muốn đi nát bấy hư vô, banh long long hướng về bát phương bỗng nhiên cuồng cuồng. Theo cuồng cuồng, trong rừng đại thụ bị nhổ tận gốc, đại địa chấn động, từng khối tảng đá lớn bị quét ngang dựng lên, khiến cho một cuộc khó có thể hình dung bàn đại phong bạo, xuất hiện ở ngũ đại bộ lạc bốn phía, hóa thành vòng xoáy quét thiên địa Mạnh hạo hô hấp dồn dập, mạnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng ô thần cổ địa, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Hắn giờ phút này đã yên tâm, cái kia miếng đưa tới sự đoan đang dược, đang bị tiểu một sói nuốt ở dưới lập tức, liền đã mất đi hết thảy dấu vết. Mạnh hạo tự mình xem xét về sau, dùng hắn đối với yêu khí mẫn cảm, cũng tìm không ra chút nào dấu hiệu. Cự hồ đang dược bên trong yêu khí, đã bị sói con thân thể hấp thu, mà giờ khắc này cái này đầu cái tráng có bạch ngân sói con, tại nuốt vào đang dược về sau, liền lâm vào hôn mê. Sinh cơ không ngại, ngược lại là càng phát ra càng đầy. Ngoại giới phong bạo, che đậy rồi thiên địa, chỉ có thể nhìn đến ngũ sắc quan mang vần quanh, cái này ngũ sắc quan, lại để cho Mạnh hạo nghĩ tới chính mình ngũ sắc kiếp. Anh Vũ cùng bị đóng, tại hai ngày trước Mạnh hạo đi vào ô đặc bộ lúc, sẽ không có theo tới, mà là đang cái này bốn phía sơn mạch bên trong, không biết tại treo gẹo một ít gì. Giờ phút này Mạnh hạo mơ hồ có chút bận tâm, bất quá nghĩ đến anh Vũ cổ quái cùng bị đóng bất tử, chỉ vẹn vẹn có một ít lo lắng. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Coi như là nơi đây bị hủy rồi, chúng cũng sẽ vui vẻ đấy. Mạnh hạo đối với cái này một điểm, rất tin tưởng. Trận gió lốc này, dằn có một canh giờ, một lúc lâu sau phong bạo sau khi kết thúc, bốn phía rừng rậm biến mất không ít, để lại đại lượng dị yêu thi thể. Về phần cái kia thiên phương thú, cũng không có tung tích. Ô nha biến mất, ngũ sắc quang mang cũng tản đi. Đây là mạnh hạo lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tây mạc bộ lạc tu sĩ cùng với đồ đằng cường hãn thần bí. Ngũ đại bộ lạc tộc nhân giờ phút này nhao nhao xúc động, tại riêng phần mình trong phạm vi, đem hết thảy dị thú thi thể vận chuyển trở về, mà nuôi dưỡng dị yêu cái này phiến địa phương, cũng bị từng đạo thần thức lần lượt đảo qua kiểm tra, cuối cùng hết thảy đều bình thường về sau, lúc này mới tản. Mạnh hạo nơi đây, cũng giống nhau là đang bị dò xét trong phạm vi, bất quá thời điểm này, huyển thuật tổ lê thiên bí bảo, làm ra cực kỳ cường đại tác dụng, mặc cho ô đặc bộ như thế nào dò xét, cũng đều không có ở mạnh hạo nơi đây. Nhìn ra chút nào ngoài ý muốn Trận này đối với ngũ đại bộ lạc mà nói Suýt nữa là hảo kiếp sự tình Hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy Liền vạch trần, nghiêm mật dò xét Dằn co gần như một tháng Mạnh hạo nơi đây cũng nhiều lần bị dẫn vào ngọn núi Ở bên trong, bị người kiểm tra Cho đến một tháng sau, như cũ là không thu hoạch được gì Thời gian dần qua càng nhiều nữa người cho rằng Là xuất hiện chỗ này rồi nào đó hấp dẫn dị yêu chi vật Cho nên mới đưa tới ngày đó thú triều Mà vật ấy đến cùng bị ai đạt được Ngũ đại bộ lạc lẫn nhau nghi kỵ là thế nào cũng cũng sẽ không có đáp án đấy. Một tháng qua, Mạnh Hạo đối với cái này mấy cái tiểu một sói chiếu cố, có thể nói là cẩn thận, ăn thịt bên trong da nhập tự yêu đan, khiến cho cái này mấy cái tiểu một sói, thân thể không ngừng cường hãn. cũng may Mạnh Hạo đã khống chế số lượng, khiến cho chúng tăng trưởng, không có như vậy nhanh chóng. Mà cái kia nuốt vào rồi yêu khí đang sói con, bề ngoài nhìn lên không có gì bất đồng, có thể nhưng dần dần hung tàn, trong mắt thường thường lộ ra lãnh mang. Hình như có khát máu chi ý, mặt khát mấy cái sói con, đã rõ ràng đối với nó kính sợ, ngày bình thường nó chỉ cần gầm nhẹ một tiếng, mặt khát sói con nhao nhao trung rẩy, Mà lại loại hiện tượng này càng ngày càng tăng, Mạnh Hạo không thể không nghĩ biện pháp giúp nó áp chế, dù sao đối với tại yêu khí nơi đây, Mạnh Hạo thân là cửu đại phong yêu, không phải người bên ngoài có thể so sánh. Cho đến lại đi qua một tháng, vô luận là bên ngoài hay vẫn là âm thầm dò xét, đều đã biến mất, Mạnh Hạo nơi đây một lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn bắt đầu dùng phương pháp của mình nuôi dưỡng dị yêu thời gian nhoáng một cái mạnh hạo đi vào ô đặc bộ đã qua năm tháng mạnh hạo khoanh chân ngồi trong sân một hồi uy hiếp gào rú truyền lọc vào trong tai hắn mở mắt ra thấy được trong sân một cái hơi có gầy yếu thanh một sói đang hướng về bốn con khác phát ra uy hiếp chi âm bị hù cái kia bốn cái thanh một sói lạnh trung đại mau mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lời nói vừa ra lập tức cái kia gầy yếu thanh một sói quay đầu nhìn về phía mạnh hạo nó mi tâm có một đạo bạch ngân rõ ràng có thể thấy được nhìn về phía mạnh hạo lúc nó trong mắt lạnh lùng biến mất hóa thành nhu thuận tốc độ như một đạo thanh sắc ti chớp thẳng đến mạnh hạo mà đến nằm ở rồi mạnh hạo bên người lè lưỡi như chó ngao năm đó giống nhau liếm lát mạnh hạo quần nhị mao tam mao tứ mao ngũ mao cũng đều tới đây a mạnh hạo cười cười mặt khác cái kia bốn cái một sói bị gọi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chạy tới mạnh hạo thanh một sói đã không thể xưng là sói con giờ phút này chúng mỗi một cái đều đã có nửa trưởng dài hơn, uy phong lẩm lẩm, hai mắt lộ ra lạnh mảng cùng hung tàn, một thân màu xanh bộ lông tốc độ như ti chớp, còn có trong tính cách tấp giấu lạnh huyết, đều khiến cho cái này mấy cái thanh một sói rất là cường hãn. không còn là nhất giai, mà là trở thành nhị giai, mà cứ coi như là nhị giai, sự cường đại của bọn nó đủ để chém giết tam giai, coi như là tứ giai cũng có thể đánh một trận. mà kinh người nhất đấy thì là đại mao, tuy nói nó thân thể gầy yếu. Nhìn như cũng là nhị giai có thể coi là mặt khác bốn cái thanh một sói cùng tiến lên, cũng đều tại trước mặt nó, toàn bộ suy tàn, nếu không phải là Mạnh hạo ngăn cản, nó sẽ hạ giết miệng. Cái này năm tháng ngoại trừ vừa bắt đầu kịch liệt chấn động, về sau Mạnh hạo một mực thành thật, không quá cùng người tiếp xúc, cũng có rất ít người tới săn đón hắn, ngoại trừ ô hải. Ô hải đối với Mạnh hạo nơi đây cực kỳ kính nể, thường xuyên đến, mang theo thỉnh giáo chi tâm, mỗi lần nói chuyện với nhau qua đi, hắn đều rất có dẫn dắt cùng Mạnh Hạo giao tình cũng chậm chậm tạo dựng lên. Đối với Mạnh Hạo nơi đây nuôi dưỡng dị yêu thanh một sói, hắn không biết được cụ thể, khả năng nhìn ra hình như có chút ít không quá giống nhau, không quá rõ ràng, đối với Mạnh Hạo thì càng nhận thức. Thông qua Ô Hải, Mạnh Hạo đối với Ô Đạt Bộ cũng càng vì minh bạch, biết rõ tại Ô Đạt Bộ có một vị Thất giai Ti Long, địa vị cao quý, đã liên tục công cùng tế tự, đối với hắn tại rất là khách khí. Ô Trần chỉ vào, là Tứ Mao. Tứ Mao thân thể Rõ ràng nếu so với mặt khác mấy cái thanh một sói đại đi một tí, điểm này tại chúng khi còn bé chính là như thế, tại danh tự lên, mạnh hạo đối với cái này năm chỉ thanh một sói phân chia, là dựa theo thực lực, theo vừa đến năm. Tứ Mao tính toán không được mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, tại bị ô trần chỉ vào lúc, nó ánh mắt lộ ra lăng lệ ác liệt hàng mang, phát ra uy hiếp thanh âm, tại nó đơn giản trong ý thức, chỉ có chủ nhân mới có thể như vậy chỉ vào chính mình, mà mặt khác tồn tại, cũng không đủ tư cách. Người tu vi không đủ khống chế không được, đi mặc khác sơn nhỏ lựa chọn a. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên tại tứ mao trên đầu vuốt ve thoáng một phát, tứ mao lập tức cúi đầu xuống, lộ ra nhu thuận bộ dạng, nếu không phải là Mạnh Hạo ở chỗ này, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nó đã sớm lao ra, tương lai người xé nát. Ngươi, Ô Trần sắc mặt biến hóa, nhìn Mạnh Hạo liếc, cho dù cảm giác đối phương tu vi thâm bất khả trắc, có thể nghĩ đến chính mình là Ô đạt bộ tộc nhân, mà lại là tam đại huyết mạch hậu duệ, thân phận như vậy cho dù là chán nản, cũng áp đảo tuyệt đại đa số khách thanh phía trên. Ta đã là ngưng khí tầng 7, áp đảo bất luận cái gì cấp hai dị yêu phía trên, thanh một sói am hiểu tốc độ, không am hiểu chém giết. ngươi dựa vào cái gì nói ta khống chế không được. Ô Trần trắng răng, chầm chầm vào mạnh hạo. Hắn lời nói cơ hồ vừa vừa nói xong, Tứ Mao chỗ đó trong mắt hàng quan lế lên, nháy mắt nhoán một cái, tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn đến một đạo thanh sáng lóng lánh, một cái chớp mắt, Tứ Mao tự xuất hiện ở ô Trần trước mặt mở cái miệng to ra, cùng ô trần chớp mũi, cơ hồ đụng chạm. một màn này lại để cho ô trần sắc mặt triệt để đại biến, kinh hô một tiếng, mạnh mà lui về phía sau. một thân mồ hôi lạnh lập tức tràn ngập toàn thân, hắn sắc mặt trắng bệch. giờ phút này hô hấp cựu thô, hai mắt đồng tử co rút lại, trong ốc càng là vù vù. vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt sinh tử, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có. giờ phút này thân thể run rẩy, mãnh liệt nghĩ mà sợ trực tiếp lan tràn toàn thân mạnh hạo hừ lạnh một tiếng tứ mau nghe được cái thanh âm này lập tức yểu xiêu rồi cúi đầu không dám nhìn tới mạnh hạo ô trần thở sâu trong mắt nháy mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang chất cao trầm trầm vào tứ mau hô hấp càng thêm dùng dập hắn nhìn xem tứ mau gần như hơn phân nửa trượng thân hình màu xanh bộ lông còn có thần võ bộ dạng lập tức trái tim nhảy lên gia tốc cấp hai thanh một sói ta đã thấy rất nhiều coi như là mặt khác một ít huyết mạch tộc nhân thanh một sói cũng xa xa không có trước khi tốc độ Đây là, đây là biến dị thanh một sói, đúng vậy, nhất định là biến dị, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có đủ loại này cơ hồ có thể lập tức diệt sát tốc độ của ta. Nghĩ tới đây, ô trần mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía mạnh hạo, dựa theo quy củ cái này chỉ thanh một sói, là ta ô đạt bộ lạc sở hữu tất cả, này sói ta có quyền lợi mang đi. Hắn lời nói nhìn như cường ngạnh, nhưng trên thực tế đáy lòng đã phát trung, nếu không phải là này sói lại để cho lòng hắn kinh. Hắn cũng sẽ không biết như vậy đi nói, giờ phút này chỉ có thể là cắn đúng bộ lạc quy củ. Mạnh hạo tức cười cười cười, lắc đầu, dùng hắn tu vi, tự nhiên không quay về cùng một cái có thể so với ngưng khí tầng 7 tiểu tu sĩ đi so đo quá nhiều. Ngươi có thể mang đi, tự mang đi tốt rồi. Nói xong, Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, không hề đi để ý tới việc này. Đây chính là ngươi nói. Ô trần tinh thần chấn động, trên mặt không che giấu được lộ ra cuồng hỉ, thân là bộ lạc tam đại huyết mạch hậu duệ có lẽ tại phương diện khác cũng không phải là quá mức thần kỳ, có thế ô trần cái này nhất mạch, mạnh nhất chính là cùng dị yêu ở giữa lạc ấn liên hệ, thậm chí hắn từ nhỏ tự nắm giữ mấy chục loại bất đồng lạc ấn phương pháp, hắn có rất mạnh tự tin, coi như là tam gia dị yêu, mình cũng có thể thành công, lại càng không cần phải nói cái này cấp 2 rồi, tuy nói hình như có qua biến dị, có thế vô luận như thế nào, cũng đều là cấp 2, ô trần kết luận chính mình tuyệt không có thất bại đạo lý, giờ phút này ha ha cười cười, hắn mang theo kích động nhìn qua tứ mau chậm rãi tiếp cận đáy lòng cũng có cẩn thận cùng coi chừng tay phải chậm rãi bấm niệm pháp quyết nặng ra một cái cổ quái ấn ký như cùng một cái đầu sói bộ dạng cái ấn ký này cùng một chỗ tứ mau ánh mắt lộ ra một vòng mê mang, chứng kiến cái này bất biểu lộ ô trần lập tức tin tưởng tăng nhiều ấn ký không ngừng cải biến cuối cùng nhất hóa thành một đạo quang thẳng đến tứ mau mà đi lập tức chui vào tứ mau mi tâm trở thành ô trần đại hỉ đây là bước đầu tiên Này bước sau khi hoàn thành, có thể cùng sơ bộ đã thành lập nên liên hệ, còn cần đến tiếp sau một ít trình tự, mới có thể hoàn thành chính thức lạc ấn, khiến cho dị yêu thành vì chính mình đồ đằng thú. Mạnh hạo một mực từ từ nhắm hai mắt, không có đi để ý tới, tùy ý ô trần đi về hướng tứ mau, đưa tay ý đồ đi vuốt ve, nhưng lại tại ô trần đưa tay muốn trơi bít nháy mắt, tứ mau chỗ đó mạnh mà ngẩng đầu, cực đại màu xanh đầu sói, tràn ra một cổ dữ tợn, hai mắt trực tiếp lạnh như băng, càng có một vòng hung tàn. cái này ánh mắt Lại để cho ô trần biến sắc, trái tim lập tức gia tốt nhảy lên, thân thể không chút do dự lập tức lui về phía sau, ánh mắt lộ ra không dám tin. Không có khả năng, như thế nào hội không có thành công. Hắn cắn răng một cái, lần nữa thay đổi ấn ký. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến đi qua nửa canh giờ, ô trần đã thay đổi 7-8 loại ấn ký, nhưng cuối cùng còn thì không cách nào thành công lạc ấn. Tứ mau chỗ đó trong mắt hung quan càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, đem làm ô trần sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Vẽ mặt không cách nào tin lúc, tứ mau mạnh mà một tiếng gầm nhẹ, tốc độ cực nhanh, thẳng đến ô trần mà đi, càng là mở cái miệng rộng, hướng về ô trần cổ, một ngụm tát tới. Sát cơ mảnh liệt, hung tàn chi ý lộ ra, tốc độ cực nhanh, ô trần căn bản là không kịp né tránh, liền trực tiếp bị ánh sáng màu xanh bao trùm thế giới, trước mắt tối sầm, thậm chí liền sinh tử nguy cơ cũng không kịp hiển hiện. Tứ mau, trở lại, tại đây mấu chốt một cái chớp mắt, mạnh hạo mở mắt ra, nhàn nhạt một câu một câu nói kia truyền ra, tứ mau ô ngao một tiếng, thân thể dừng lại lúc, đã mở cái miệng to ra, sắc bén hàm răng thậm chí đều nhanh muốn đụng phải ô trần cổ. theo ô ngao thanh âm truyền ra, tứ mau thân thể một cái chớp mắt lui về phía sau, xuất hiện lúc, về tới mạnh hạo dưới chân, vẻ mặt nhu thuận, có thế ô trần nhưng lại sắc mặt không có, nửa chút nào huyết sắc, thân thể run rẩy, hắn trong óc ông ông, đi tới nơi này cái khủng bố sân nhỏ về sau, hắn đã hai lần suýt nửa tử vong. Trước khi càng là đã trải qua hết thảy ấn ký cũng không có hiệu khó có thể tin Giờ phút này ngơ ngác nhìn xem Mạnh hạo Mạnh hạo thân ảnh Lập tức trong mắt hắn Đã trở thành trước nay chưa có cao thâm mặt chắc Nhất là Mạnh hạo khoanh chân ngồi xuống thân ảnh Bốn phía năm đầu thanh một sói thân hình Đây hết thảy hết thảy Hóa thành một cái ô trần cả đời này đều không thể quên hình ảnh Thật sâu khắc ở trong đầu của hắn Tiền bối Ta Ô trần muốn há miệng nói cái gì đó Có thể xem xét Mạnh hạo bên người năm chỉ thanh một sói Lập tức lại rung rẩy thoáng một phát, tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, vội vàng đã đi ra sân nhỏ, trước khi đi ra trước, hắn còn đem sân nhỏ môn cho đóng lại, tại sân nhỏ bên ngoài lại xá vài cái, lúc này mới mang theo tâm thần bất định cùng khiếp sợ, tranh thủ thời gian rời đi. Cao nhân, hắn nhất định là cao nhân, có thể dưỡng ra biến dị dị yêu, hắn nhất định là chính thức ti long. Hắn ẩn thân ở chỗ này, chắc chắn nguyên nhân, có lẽ là vì tránh né cừu gia. Việc này ta không thể truyền ra bên ngoài. Hơn nữa một khi ta ngày sau có phiền tói gì, có lẽ, có lẽ có thể thỉnh hắn tương trợ. Ô trần nghĩ tới đây, càng phát ra cảm giác mình suy nghĩ chính xác, thở sâu, bước nhanh đi xa. Nhìn đối phương đi xa, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, hắn tại đây thanh một sói kỳ dị, không có khả năng che giấu được rồi, mà lại mạnh hạo cũng không có ý định che giấu, ti long cái này thân phận, hắn cảm thấy rất không tồi. Mà lại mạnh hạo khống chế dị yêu phương pháp, chuẩn xác mà nói, nếu so với ti long mạnh quá nhiều bởi vì hắn căn vốn cũng không phải là Ti Long, hắn là Phong Yêu sư, dùng Phong Yêu sư giả mạo Ti Long, như cùng là dùng Đang Đạo đại sư giả mạo tầm thường đan sư, cả hai tại cấp độ lên, chênh lệch quá lớn, độ khó lên, cũng có cũng được mà không có cũng không sao, hết thảy Ti Long chỗ có đủ, Phong Yêu sư đều càng am hiểu, đan Phong Yêu sư chỗ am hiểu, cho dù không phải Ti Long có thể so sánh, ta cuối cùng có loại cảm giác, Ti Long cùng Phong Yêu sư, tại ở phương diện khác có chút tương tự có thế người phía trước cấp độ lại thấp rất nhiều, nửa năm qua này, theo mạnh hạo nghiên cứu cùng hiểu ra, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, ti long bí thuật, có thế lại để cho dị yêu rất nhanh phát triển, vượt qua ấu thể, trực tiếp tiến vào đại thành, điểm này tại người khác nhìn lại, rất là thần kỳ, có thế vô luận như thế nào đi thúc hóa, cũng đều là cực hạn lúc này thú có thế sinh trưởng trong phạm vi, như cùng một cái vòng, như thế nào thúc hóa, đều không thể vượt qua ngoài vòng tròn, chỉ là tại cho phép trong phạm vi, đi hoàn thiện mà thôi. Mà yêu khí phong chính, thì là cao hơn ti long bí thuật quá nhiều, đó là phá vỡ cái này phạm vi, đột phá cái này vòng, khiến cho dị yêu theo căn bản bên trên xuất hiện lột xác, tại tánh mạng cấp độ lên, xuất hiện bay vọt. Mạnh hạo nghĩ tới đây, cười cười. Hắn càng là nghiên cứu, lại càng là cảm thấy ti long cái này nhất mạch, phản phất là không có đi nhập chính xác con đường phong yêu sư, dùng rất nhiều biện pháp đến bắt trước chính thức phong yêu sư. Hẳn là tại ta trước khi bắt đại phong yêu sư ở bên trong. Có người từng ở chỗ này giảng đạo, mà lại để lại một ít bàn chi truyền thừa, cho nên mới đã có ti long. Mạnh hạo trong ốc hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, đáng tiếc hắn tuy nhiên là cửu đại phong yêu, có thế cùng lúc trước bát đại xuất hiện đứt gãy, thiếu khuyết rất nhiều truyền thừa, đối với từng đã là phong yêu sư, hiểu rõ chỉ là phiến diện. Có lẽ tại đây Tây Mạc, có thể tìm đến một ít phong yêu sư vô cùng gấp, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, tại đây ô đạt trong bộ lạc khiến cho chú ý như thế tựu có thế thuận tiện đạt được tiến vào ô thần bộ thánh địa danh ngạch mạnh hạo suy nghĩ một chút thần sắc lạnh nhạt toàn bộ ô đạt bộ cho dù có ba cái nguyên anh tu sĩ có thế mạnh hạo tự nghĩ mang lên trên huyết sắc sau mặt nạ nơi đây có thế đối với hắn còn sống chết uy hiếp chỉ có trên đỉnh núi thần bí kia thụ nhân cho nên làm việc lên mạnh hạo tuy nói cẩn thận có thế cũng không có quá mức đi giấu đầu giấu đuôi dĩ vãng tiến vào một ít cùng phong yêu sư có quan hệ khu vực đều sẽ khiến phong yêu cổ ngọc phản ứng Hôm nay tại đây Tây mạch phong yêu cổ Ngọc không có xuất hiện biến hóa, có lẽ là ta tại đây Tây mạch chỗ tiếp xúc còn chưa đủ. Mạnh hạo vỗ túi trữ vật, lấy ra phong yêu cổ Ngọc, cầm trong tay, cẩn thận nhìn. Này Ngọc ôn nhuận, trong tay lúc như cùng bản thân dung làm một thể, khiến người tâm thần bình tĩnh, giống như có thế đắm chìm tại một loại kỳ dị trong trạng thái. Hồi lâu, Mạnh hạo thu hồi cổ Ngọc, nhắm mắt ngồi xuống. Mấy ngày sau, tại ô đạc bộ tộc ngọn núi, nơi đây vần quanh thân núi. Có một loạt hơi có xa hoa ốc xá, kết cấu bằng gỗ, này một là trong núi mấy trăm năm linh một, có được nhất định linh khí, dựng ốc xá, có thể so với cỡ nhỏ tụ linh trận, ngày bình thường tại đây ốc xá bên trong sống, đối với tu hành không nhỏ trợ giúp. Có thể ở nơi này, chỉ có ô đạt bộ tam đại huyết mạch hậu duệ Ô trần chính là cư trú ở chỗ này, hắn giờ phút này đang tại chính mình ốc xá bên trong, hung hăng đem một cái bình gốm, dùng sức quăng xuống mặt đất, theo bình gốm chia năm xẻ bảy hóa thành đại lượng mảnh vỡ tứ tán. Ô Trần phẫn nộ đã đến cực hạn thanh âm, tại ốc xá bên trong gào thét quanh quẩn. "Ô A Lý, ngươi ép người quá đáng." Ô Trần tóc tai bù xù, ánh mắt lộ ra mảnh liệt hoang độc cùng điên cuồng, thân thể rung rẩy, hai mắt càng có sát cơ, một quyền đánh vào bên nhà gỗ trên vách tường, một quyền này qua, toàn bộ ốc xá chấn động, tùy theo xuất hiện linh lực gần sóng, hóa giải Ô Trần tu vi, càng có trình độ nhất định phản chấn, khiến cho Ô Trần tay phải, rách ra một vết thương, máu tươi nhỏ xuống. Dùng cha ta năm đó vì bộ lạc lập nhiều công lao, đổi lấy một quả đồ đằng lệnh, dựa vào cái gì phân phối cho ngươi, đó là của ta, là cha ta năm đó dùng chiến công đổi lấy." Ô Trần gắt cao cầm chặt nắm đấm, không thèm để ý chút nào miệng vết thương nhỏ máu, cắn răng gào thét, giống như đang phát tiết. Chẳng qua là theo phát tiết, lộ ra hiện tại đáy lòng của hắn chính là bất đắc dĩ, trên mặt cười thảm, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài nhà gỗ, Ô Trần cảm thấy toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói, đều là màu đen. Đúng lúc này, Cửa ốc xá bị người đẩy ra, ánh mặt trời thoáng như tiến đến, chiếu vào ô trần trong mắt, hắn thấy một thân ảnh nữ tử, cảm giác quen thuộc khiến cho hắn liếc liền nhận ra đối phương. Tỷ, ô trần đáng chát mở miệng, ta đã giúp ngươi an bài, ngươi cùng ô a lý, cử hành một cuộc công bằng dị yêu đối đấu, người thắng đạt được đồ đằng, nói chuyện chính là một nữ tử, dáng người cao gầy, mái tóc màu đen, cho dù quần áo mộc mạc, nhưng lại khó nén thiên sinh lệ chất, chẳng qua là thường thường nhíu lại đôi mi thanh tú. Khiến cho cô gái này dù là dung nhan rất đẹp, có thể thoạt nhìn, tâm tư rất sâu. Nàng xem trên mặt đất gốm sứ mảnh vỡ, lại nhìn một chút Ô Trần, thanh âm cũng đều nhu hòa một ít. Dựa vào cái gì? Ô Trần thoáng cái ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tơ máu. Đó là phụ thân chiến công đổi lấy. Ô Trần trong thần sắc tràn đầy dữ tợn, đối với Ô Đạt bộ tộc, đáy lòng của hắn có quá nhiều bất mãn, những năm gần đây này thủy Trung nghe theo tỉ tỉ của hắn yêu cầu, hết thảy đều chịu đựng, nhưng hôm nay, liền đồ đằng cũng muốn bất đi. Cái này đồ đằng lệnh đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, là có thể khiến ngưng tụ đồ đằng trở nên dễ dàng, thậm chí trực tiếp truyền thừa tiên tổ một bộ phận đồ đằng lực lượng kỳ dị chi bảo. Việc này là bộ lạc tộc công an bài. Ngươi nhất định phải nghe theo, tốt rồi, ta đi khẩn cầu tam giai ti long thủy một đại sư, cho ngươi đổi lấy một cái cấp hai dị yêu, để hoàn thành lúc này đây công bằng yêu đấu. Nữ tử nhìn xem cùng loạn ô trần, muốn nói lại thôi, có thể than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra cưng chiều, nhẹ nói nói. Ô A Lý Dị yêu là nhị giai phi bất, là ngũ giai Ti Long tự mình nuôi dưỡng ra, bình thường cấp hai dị yêu sao có thể thắng yêu đấu? Tốt một cái công bằng yêu đấu. Ô Trần trong tâm cực không cam lòng, hắn tại trầm mặt trong giây lát, trong ốc như có tia chớp một tiếng ầm vang gào thét mà qua. Yêu đấu, dị yêu, Thanh Lang. Ô Trần mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt lập tức lộ ra mãnh liệt quang mang, giống như người tuyệt vọng thấy được hy vọng hào quang. Nếu ta có thể cầu đến vị tiền bối kia tương trợ, chính là Ô A Lý Thu không thể nghi ngờ, ta có thể cầm lại thuộc về ta đồ đằng lệnh, lại có thể một trận chiến cuộc khởi. Ô Trần hô hấp dồn dập, hai mắt càng thêm sáng ngời, mang theo khát vọng mãnh liệt, lập tức đứng lên, liền đi ra ngoài tìm kiếm hắn trong suy nghĩ thần bí khó lường, đích thị là tiền bối cao nhân mạnh hậu. Ô Trần tỷ tỷ, nhíu hạ đôi mi thanh tú, mắt nhìn Ô Trần về sau, không có đi ngăn cản, nhưng đi theo Ô Trần sau lưng. Ô Trần dần chịu một chút, không để ý đến tỷ tỷ của hắn đi theo, về phía trước rất nhanh đi tới. Hạ Sơn, thẳng đến phía sau núi nuôi yêu khu vực, nhìn xem kia một chỗ sân nhỏ, nghe nơi đây đặc thù hương vị, ô Trần trong lòng có chút lo được lo mất, tâm thần bất định trong vội vàng đi đến. Không bao lâu, liền đi tới mạnh hạo viện bên ngoài, đứng ở nơi đó, ô Trần chần chờ, tỷ tỷ của hắn, vị kia cao gầy xinh đẹp nữ tử, một đường đi theo ô Trần đi tới, giờ phút này nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng có chút không quá lý giải, nhắc tới dị yêu, ô Trần vì sao phải lại tới đây? Ô Trần Nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Ô Trần không để ý tỉ tỉ của hắn, nhìn xem cửa sân khép kín, hắn cắn răng một cái, mãnh liệt tiến lên, mang theo cung kính, không có có đẩy ra, mà là ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ô Trần bái kiến tiền bối. Hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền ra, vị nữ tử kia hai mắt lập tức ngưng tụ, nàng biết đệ đệ của mình, biết được ngày bình thường tại trong bộ lạc quán khí, hóa thành một ít hành vi bên trên ương ngạnh, ngoại trừ chút ít mấy người, hắn cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Giống như bây giờ cung kính, tại trong trí nhớ của nàng, đã thật lâu không nhìn thấy, thực tế là, nàng rõ ràng nhìn ra, đệ đệ mình hôm nay cung kính, tuyệt không phải mặt ngoài, mà là phát ra từ đáy lòng. Nơi đây, nữ tử ngẩng đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua đóng cửa viện môn. Vãn bối ô trần, bái kiến tiền bối, kính xin tiền bối cho phép vãn bối gặp mặt, ô trần đợi nửa ngày, mãnh liệt cắn răng một cái, mở miệng lần nữa, lúc này đây thanh âm càng lớn, truyền khắp bốn phía lúc. Lập tức đưa tới phụ cận mặt khác mấy chỗ viện nuôi dưỡng dị yêu chi tu chú ý, có như vậy mấy người đẩy ra viện cửa, nhìn lại. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được ô trần cùng hắn bên cạnh vị kia xinh đẹp nữ tử, hơi suy nghĩ một chút, liền nhận ra hai người thân phận. Ô trần tỷ tỷ giờ phút này nội tâm đã có không vui, tại nàng xem, mình cùng ô trần dù sao cũng là tam đại huyết mạch hậu duệ Những thứ này khách khanh không phải tộc nhân, tuy nói không cần đối với chính mình nơi đây quá mức cung kính, có thể cần phải tôn trọng nhưng là nhất định phải có. Có thể viện này chủ nhân, lại tại ô trần hai lần bái kiến xuống, thủy chung không có lên tiếng, điều này làm cho nàng không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Đang muốn tiến lên đẩy ra viện cửa, đi xem lại để cho đệ đệ mình thách khí như thế tu sĩ, đến cùng có gì bổn sự. Có thể nàng vừa mới tiến lên, ô trần lập tức ngăn cản, thậm chí thần sắc đều lộ ra cầu khẩn. Nữ tử chứng kiến ô trần biểu lộ, đáy lòng mềm nhũn, thầm than một tiếng, không tiến lên nữa, nhưng trong lòng đối với này viện chủ nhân bất mãn thêm vài phần. Bốn phía trong sân, theo không ít tu sĩ đều đi ra xem thế nào, từng trận thấp vọng nghị luận cũng tùy theo truyền ra. Đây là tam đại huyết mạch hậu duệ A, nghe nói qua bọn hắn tỷ đệ hai người, bất quá bọn hắn lại tới đây, vì sao phải đi bái một cái nho nhỏ nuôi yêu chi tu. Coi như là bái, có thể phải đi bái thủy một đại sư mới đúng, cái nhà này trong tu sĩ họ mạnh, không có gì thần kỳ chỗ. Sợ là thủy một đại sư mặt ngoài khách khí, trên thực tế không cấp cho dị yêu cho nên bọn hắn lui mà cầu tiếp theo, có thể coi là như thế thì cũng không cần phải tới chọn một cái không có chút nào danh khí nuôi yêu chi tu a. Từng trận ngôn từ truyền vào ô trần cùng tỷ tỷ của hắn trong tai, hắn nơi đây trong lòng không biến hóa, như cũ là khẩn trương trong mang theo lo được lo mất, có thể tỷ tỷ của hắn nhưng là sắc mặt dần dần âm trầm. ở nơi này nữ tử nhẫn nại đã đến lúc cực hạn, cửa sân vô thanh vô tức mở ra, một thanh âm ôn hòa dễ nghe từ trong sân ung dung truyền ra. vào đi. theo lời nói xuất hiện. Ô trần lập tức tinh thần chấn động, thần sắc mang theo kích động, thở sâu, sửa sang lại thoáng một phát quần áo về sau, lần nữa ôm quyền thật sâu, cúi đầu, lúc này mới chú ý cẩn thận tiêu sái nhập trong sân, nàng kia mặt âm trầm, cũng tùy theo bước vào sân. Đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy khoanh chân ngồi ở chỗ kia mạnh hạo, còn có bên cạnh, năm con dị yêu gục ở chỗ này chợp mắt, thanh một sói. Nhìn đến cái này năm con thanh một sói lập tức, cô gái này hai mắt ngưng tụ, này mấy cái thanh một sói. Ngoại trừ trong đó một con hơi gầy chút ít bên ngoài, mặt khác mấy cái đều có thể xưng là nhị giai trong thượng phẩm, nàng bỗng nhiên đã minh bạch đệ đệ vì sao đối với người này khách khí như thế. Bất quá tại tây mặt am hiểu nuôi dưỡng dị yêu tu sĩ, cũng không ít cách nhìn, ô trần rèn luyện không đủ, nghĩ lầm đối phương có đủ nhất định được thực lực, sợ là cùng người này đầu độc cũng có quan hệ. Nữ tử hai mắt hàng mang lóe lên, nội tâm hừ lạnh một tiếng, kính xin tiền bối cứu ta. Ô trần vừa mới đi vào viện, liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Một màn này, lại để cho tỷ tỷ của hắn lần nữa nhíu mày. Mạnh hạo mở mắt ra, ánh mắt đảo qua ô trần cùng hắn bên cạnh nữ tử, đối với cô gái này tâm tính, viết thấy nhận ra ngay, không có để trong lòng, mà là ngóng nhìn ô trần. Này mấy cái thanh một sói, ngươi thật sự là khống chế không được. Mạnh hạo bình tĩnh nói ra, vãn bối không cầu khống chế, chỉ cầu tiền bối tương trợ, thật sự là cái kia ô a lý khinh người quá đáng, đấu yêu một trận, vãn bối bên người không có gì yêu, coi như là không phải người này đối thủ tiền bối cứu ta chỉ cầu tiền bối ở bên tạm thời với tư cách vạn bối ti long là được mọi yêu cầu chỉ cần vạn bối có thể làm được nhất định thề sống chết hoàn thành ô trần quỳ ở nơi đó ngôn từ thành khẩn mang theo cầu khẩn ô trần ngươi đứng lên nàng kia ánh mắt lộ ra hàng mang nghiêm nghị mở miệng ô trần nhìn cũng không nhìn tỷ tỷ của hắn đầu trong mông nhìn qua mạnh hạo trong mắt cầu khẩn càng đậm mạnh hạo trầm mặt sau một lúc lâu hai mắt tinh mang lóe lên Ta cũng cần ô đặc bộ tộc đồ đằng lạc ấn chi pháp. Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng. Điều đó không có khả năng. Người thân là khách khanh, lại đưa ra như thế yêu cầu, đây là không thể. Ô trần tỷ tỷ nghe được mạnh hạo thoại ngữ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng mạnh hạo, trên thân thể lập tức xuất hiện đồ đằng chi quan, đó là hai cái đồ đằng, đại biểu cô gái này tu vi, đã đến trúc cơ. Mạnh hạo không để ý đến cô gái này, mà là nhìn về phía ô trần, chờ đợi đối phương đáp án. Ô trần trần chừ một chút. Đồ đằng lạc ấn chi pháp, là bộ lạc hạch tâm chi thuật, khách khanh rất khó được, dựa theo đạo lý, hắn không thể nào cho được, ngoại nhân như muốn đạt được, trừ phi bản thân cam tâm tình nguyện nói ra, bằng không mà nói, coi như là sư hồn cũng không cách nào đạt được, từng bộ lạc hạch tâm tộc nhân xuất hiện tại sinh thời, đều có bộ lạc đồ đằng chúc phúc, có thể miễn hồn phách trí nhớ bị lục sát sự tình. Nhưng nghĩ đến bộ lạc những năm này đối với chính mình bất công, ô trần cắn răng một cái, thần sắc lộ ra đầy điên cuồng.